An Hà không nghĩ tới chuông bạc cùng kiểu thương còn có như vậy một cái tương ngộ kiểu đoạn, hơn nữa chuông bạc nói nàng khi đó vài tuổi, như vậy kiểu thương khi đó cũng mới vài tuổi, khả năng năm tuổi không đến, lại sẽ đối chuông bạc nói chuyện, như vậy nói đến, kiểu thương gặp được ngươi thời điểm, khả năng năm tuổi đều không đến, ân, chuông bạc gật gật đầu, ta khi đó bốn tuổi nhiều điểm, kiểu thương liền tập thể nửa tuổi thôi, Từ tím ý nơi đó được đến tin tức là, Cửu, Thương 5 tuổi phía trước cũng không có thể nói, Ngay cả 5 tuổi lúc sau 10 tuổi phía trước đều là cực nhỏ nói chuyện, Có đôi khi mấy ngày không nói lời nào đều là có khả năng, Cho dù hiện tại trưởng thành, Cùng An Hạ vừa mới bắt đầu ở chung kia hội, Cũng cực nhỏ nói, Làm người cũng không biết muốn như thế nào nói với hắn lời nói, An Hạ sẽ không quên mới vừa đem Cửu Thương tiếp trở về thời điểm, Nàng mỗi ngày ở tìm cửu thương nói chuyện, một người nhật tử quá buồn, đặc. Biệt mang theo một cái hài tử gian khổ sinh hoạt, không tìm điểm lạc thú phân tán lực chú ý, nàng đều sợ chính mình điên rồi. Chính là, cửu thương như thế nào có như vậy năng lực, có thể tiêu diệt sát này đó giá lang đâu. Đại tẩu ngươi cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng đi. Chuông bạc nói, nhớ tới năm đó cái kia cảnh tượng, Liền nàng đều cảm thấy như nằm mơ một hồi Kỳ thật liền ta đều không tin Cảm thấy khi đó là gặp thần tiên Chỉ là này thần tiên thân mình không Lớn Tiên lực lại là lợi hại Từ kia sự kiện lúc sau Thật lâu Chuông bạc đều cảm thấy chính mình đang nằm mơ Chính là người trong nhà hành động Rồi lại ở nhắc nhở nàng Nàng đều không phải là nằm mơ Không chỉ là nàng không tin Trong nhà những người đó cũng không tin Một cái năm tuổi Nam Hải sao lại có thể giết chết bầy sói đâu? Nhưng là trên mặt đất nằm lang lại ở chứng minh này hết thảy Người trong nhà ý đồ làm nàng quên kia sự kiện, chính là nàng đã chặt chẽ khắc. Vào trong đầu, còn như thế nào quên? An Hà gật đầu, không thể không thừa nhận. Cửu thương trên người, thật sự có rất nhiều bí ẩn. Nếu là thay đổi những người khác, có lẽ An Hà sẽ không đi quản những việc này, nhưng là cửu thương không phải người ngoài hắn xem như an hà bên người một cái quan trọng người hắn hảo nàng cũng yên tâm bất quá hai ngày về cửu thương thân thế nam cung cảnh liền đã tra được tin tức đối với tím y nói những lời này đó mọi chuyện là thật lại dựa vào tin tức thượng giải thích rất có khả năng cửu thương chính là cái kia cố minh thụy chỉ là nam cung cảnh khó hiểu cái kia đông môn sơn trang tiểu thiếu gia chẳng lẽ không phải cửu thương sao Này đến tột cùng lại là sao lại thế này? Bởi vì quá xa xăm, Nam Cung Cảnh là có thể tra được một ít, nhưng rốt cuộc không phải buồn quốc sự tình. Càng có rất nhiều cầm khó hiểu, đặc biệt là tím y nói quang thành, đều không phải là đông thần quốc nội, mà là Nam Nguyên quốc một. Cái tương đối phồn hoa thành thị, này hai người quan hệ tranh lệch quá lớn, làm Nam Cung Cảnh nghĩ trăm lần cũng không ra. Nếu cha không đến, vậy quên đi đi. An Hà cũng không tưởng quá mức thâm nhập đi tìm hiểu cửu thương sự tình trước kia. Chỉ là muốn biết cửu thương đến tột cùng đã trải qua cái gì. Hảo giúp hắn đi ra kia khối trong lòng cấm địa. Ân Nam Cung cảnh tỏ vẻ chính mình cũng không nghĩ quan tâm cửu thương sự tình. Những việc này làm cửu thương chính mình đi. Quan tâm được. Hai ngày này, tím ý vẫn luôn ở tại An Hà an bài trong phòng. Nhiều lần muốn đi trông thấy cửu thương, chính là hai ngày này cửu thương lại không ở trong phòng của mình mỗi ngày đi sớm về trễ cũng không biết hắn đi nơi nào ngay cả luôn luôn tới đối cửu thương hướng đi rất là hiểu biết chuông bạc cũng không biết cửu thương đi nơi nào chỉ thấy hắn mỗi ngày rất sớm liền đi ra ngoài sau đó buổi tối liền mang theo mỏi mệt thân mình trở về vì thế chuông bạc liền nghĩ đến tìm an hạ cầu xin kinh nhìn xem cửu thương đi nơi nào. Chính là An Hà cũng là không hiểu biết, nàng đã hai ba thiên chưa thấy được Cửu thương, từ trở về An Giang lúc sau ngày hôm sau bắt đầu, liền không còn có mặt đối mặt cùng Cửu thương nói qua một câu, An Hà còn buồn bực đâu, đang muốn hỏi một chút tương đối biết Cửu thương hướng đi chuông bạc, kết quả nhân ra cũng là không biết, nếu mọi người đều không biết, vậy đừng hỏi, dù sao Cửu thương tính tình An Hà là rõ ràng, không nghĩ rằng, Cạnh không ra một chữ, tưởng rằng thời điểm liền sẽ làm ngươi đã biết. Như vậy nhật tử lại qua mấy ngày, An Giang buổi lễ long trọng liền phải bắt đầu rồi. An hạ tiệm lẩu lẩu hai phòng toàn bộ đều đã chật cứng người. Ngay cả bên cạnh trước nửa năm mới vừa khai lên khách điếm, cũng là đều đã chật cứng người. Mỗi ngày đều có người tới hỏi còn có phòng không có, đáng tiếc được đến đáp án đều là không có. An Giang có một cái sông đào bảo vệ thành, kêu sông nước. Cùng sông đào bảo vệ thành thủy tương liên, có một cái đại hồ, tên là Thái Hồ, không phải kiếp trước cái kia Thái Hồ, bởi vì này hồ không nhỏ, rất lớn, liền đặt tên Thái Hồ. An Hạ cảm thấy, có thể là cổ nhân không có gì văn hóa đi, cho nên tùy tiện đặt tên. Thái Hồ Hồ nước thanh triệt, quanh thân còn loại thượng cổ liên, ngày mùa hè chơi thuyền, cũng thật gọi thích ý à Hiện giờ này An Giang kín người hết chỗ, ngay cả kia Thái Hồ, cũng không ít người đi du hồ, chơi thuyền, rất là thích ý. An Hạ muốn đi thấu xem náo nhiệt, thuận tiện đem chuông bạc Tần Tuyết cùng với tím ý mang đi chơi chơi. Này An Giang tới một lần không dễ dàng, gặp gỡ như vậy thịnh thế cũng không dễ dàng. Tần Tuyết cùng tím ý vui vẻ đáp ứng rồi, nhưng là chuông bạc hai ngày này không thấy thế nào thấy kiểu thương. Tâm tình đều phi thường hạ xuống, mỗi ngày buổi tối liền sẽ nhìn kia tiểu hồ ly, sau đó hề hỏi đi ngủ. Chuông bạc không muốn đi du hồ chơi thuyền, chính là lại cuối cùng vẫn là làm mặt khác ba nữ nhân kéo đi rồi. Hôm nay xem như cấp chuông bạc mang đến hảo tâm tình, cho nên an hà không có tướng xoái xoái cùng yên nhi đám người mang ra tới. Thậm chí nam cung cảnh cũng không cùng lại đây, chỉ dẫn theo mấy cái võ công tương đối cao cường thủ hạ. Đoàn người mênh mông quần cuộn hướng tới Thái Hồ mà đi. Chuông bạc, ngươi đừng huề hoải cái mặt sao, khả năng cửu thương chỉ là có chuyện đi ra ngoài thôi. An hạ an ủi, nhìn trên xe ngựa. Chuông bạc nửa điểm vui sướng đều không có. Đúng vậy, chuông bạc. Tần tuyết cũng khinh bị chuông bạc, cảm thấy chuông bạc bị cửu thương trói quá đã chết. Còn không phải chính mình nam nhân liền khẩn trương này như vậy, nếu là chính mình nam nhân kia không được nhân ra một ánh mắt không tốt, nàng liền kinh hồn táng đảm. Ta không có việc gì." Chuông bạc nhàn nhạt đáp thanh, nàng chỉ là nghĩ đến Cửu Thương sẽ xảy ra chuyện gì thôi, cũng không phải cảm thấy Cửu Thương không. Để ý tới nàng mà thương tâm, Cửu Thương đi nơi nào bọn họ không ai biết, hơn nữa mỗi ngày buổi tối nàng canh giữ ở trong viện, thấy Cửu Thương không chỉ là mỏi mệt, hơn nữa hắn trên người còn có vết thương liền lấy hôm trước buổi tối tơi nói, nàng tránh ở sân bên cạnh ám giác chỗ, thấy cửu thương kéo mỏi mệt thân mình trở về, trên người còn mang theo huyết, nhẹ nhẹ huyết tinh truyền vào trong mũi, không nùng lại cũng làm người cảm thấy này thương không nhỏ, đại ca vừa vặn, không có nghỉ tạm, thấy, hỏi hắn hai câu, hắn lại không để ý tới, nàng sốt ruột, tiến lên hỏi cửu thương, đáng tiếc, cửu thương chỉ nói ba chữ, ta không có việc gì, Sau đó liền vào phòng, nàng chờ đến quá nửa đêm cũng không có thể chờ đến Cửu Thương ra tới quá. Hôm nay buổi sáng, nàng vốn định sớm rời giường đi Cửu Thương trước cửa phòng nhìn xem, được đến, lại là Cửu Thương sớm rời đi tin tức, cũng không biết hắn bị thương vì sao còn muốn đi ra ngoài, hơn nữa chịu thương. Đến tột cùng từ đâu tới đây? Còn nói không có việc gì đâu, ngươi xem ngươi biểu tình đều bán đứng ngươi. Tần tuyết tỏ vẻ khinh bỉ nàng, nhưng là rồi lại không thể nề hà. A u, nam cung chuông bạc, ngươi đến tổt cùng đây là làm sao vậy? Tần tuyết tỏ vẻ cùng người như vậy tiếp tục đãi đi xuống, cảm xúc cũng sẽ biến trầm thấp, vì thế dứt khoát lấy ra mang ra tới điểm tâm, móc ra một khối ăn lên. Tím y cùng những người này đều không lớn quen thuộc, tuy rằng biết chuông bạc. Đối kiểu thương, cũng chính là nàng trong miệng Minh Thủy ca ca có ý tứ. Lại cũng vẫn là không dám đi an ủi chuông bạc, Chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở an hà trên người. An hà cũng không thích xem chuông bạc như vậy, Tự oán tự ngải bộ dáng Nhìn không được trong lòng có cổ khí, Sau đó chụp chuông bạc cánh tay một chút, Là cái loại này thật mạnh chủ Bang, một tiếng, Đem bên người vài người giật nảy mình. Chuông bạc kia hà xuống cảm xúc bị như vậy một phách Nháy mắt nâng lên. Đầu nhìn an hà, đại tẩu, ngươi như thế nào đánh ta liền đánh ngươi an hà hận sắt không thành thép mới vừa nhận thức ngươi kia hội kia sợi kính đi nơi nào vì một cái cửu thương hà tất biến thành như vậy nếu là như thế này về sau nhân sinh làm sao bây giờ ngươi có phải hay không cảm thấy nếu là cửu thương đã chết ngươi đời này liền sống không được chuông bạc không nói lời nào trinh lăng nhìn an hà xem như vậy thật bị an hà nói đúng Ngươi có thể đi ái một người, nhưng là không làm ngươi đem mệnh đều đáp đi vào, nam nhân có gì đặc biệt hơn người, ngươi hiện tại có thể ái người nam nhân này, chờ ngươi cùng hắn phân biệt lâu rồi, thời gian sẽ tiêu ma này hết thảy. đến lúc đó, ngươi trong lòng có lẽ còn có tưởng niệm, nhưng là lại sẽ không như vậy, ngươi như vậy muốn sinh muốn chết nơi nào có điểm làm kiên cường nữ nhân bộ dáng. lần trước cùng ngươi lời nói ngươi quên mất, đại tẩu, ta không quên chuông bạc có chút ủy khuất lời nói không dám nhìn an hạ cặp mắt kia chính là đại tẩu ngày hôm qua ban đêm cửu thương trên người mang theo thật nhiều thương hôm nay lại đi ra ngoài ta lo lắng hắn lo lắng có thể nhưng là đừng cái gì đều hướng chỗ hỏng tưởng liền tính là chỗ hỏng ngươi cũng muốn làm hảo nhất hư tính toán cấp chính mình trong lòng một cái đế ngươi có thể thương tâm nhưng ngươi không thể lấy này tinh thần xa suốt đi xuống Hơn nữa, cửu thương là cái cái dạng gì người, ngươi? Còn không có ta rõ ràng, cửu thương người này rất thông minh, cũng không sẽ làm chính mình có hại. Ngươi nói thương, phỏng chừng cũng là ngoại thương. Chuông bạc không có trả lời, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng nghe thấy lời nói của ta, An Hạ hỏi, cái loại này khí thế làm bên cạnh tần tuyết cùng tím ý đều nhìn không được sợ hãi. Rõ ràng chính mình không có làm sai sự tình Nhưng ở An Hạ này cổ khí thế Đi suýt nữa cũng doa choáng váng Nghe thấy được Vậy Ngươi nên làm như thế nào Không nên tinh thần xa suốt đi xuống ân Lúc này An Hạ mới hơi chút vừa lòng chút Sau đó lại nói Nếu cửu thương mấy ngày nay vẫn luôn đi sớm về trễ Như vậy đêm nay Chúng ta liền chờ hắn trở về sau đó hỏi hắn đến tột cùng đi nơi nào. An Hà cũng không tin, Cửu thương như vậy không phụ trách nhiệm mỗi ngày đi ra ngoài bất đồng người ta nói hành vi là đúng. Nàng cho dù không xem như kiểu thương chủ tử, cũng coi như là kiểu thương nửa cái tỉ Tỉ, có chuyện gì? Tự nhiên muốn hỏi đến. Chính là kiểu thương hắn, hắn sẽ nói sao Có thể hay không nói, hỏi liền biết. Hà Tất đi phỏng đoán kia không biết kết quả đâu? Mặc kệ như thế nào, cũng chỉ có hai cái kết quả, nói hoặc là không nói. Nga, hảo. Nghe xong An Hà này phiên lời nói, chuông bạc tâm tựa hồ muốn so với trước yên ổn không ít. Nếu nói tốt, vậy cho ta cười rộ lên, đừng một bộ mặt ủ mày ê bộ dáng. Ngươi bộ dáng này, nếu ta là cửu thương, cũng sẽ không mừng. Ngươi như vậy Tục ngư nói một bạch tre chăm xấu, chính là nếu ngươi đã không có tươi cười, lại mi tử khí trầm chầm, chầm, kia cũng là uổng phí. Ách, chuông bạc sửng sốt, càng là cười không nổi. Làm ngươi cười đâu? Tần Tuyết nói, liền đi xả chuông bạc miệng, làm nàng cười rộ lên. Bị người như vậy một xả khóe miệng, chuông bạc thực sự hỏa lớn, cùng Tần Tuyết xoắn đánh, đánh tới mặt sau hai người đều cười khai. Nhìn chuông bạc xem như khôi phục một nửa bình thường, An Hà cũng lộ ra nhàn nhạt, nhạt tươi cười. Đến Thái Hồ, quả nhiên thấy một đám thuyền trên mặt hồ thượng hành xử du hồ, tới gần phía nam địa phương, có một bụi đa khô héo lá cây lá sen. Xa xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy một chút lá khô còn trên mặt hồ thượng bay. An Hà sớm liền làm người chuẩn bị tốt thuyền ngừng ở bờ biển, người trèo thuyền chờ ở bờ biển, xem An Hà đám người tới. Vội vàng đón đi lên. Đi thôi, du hồ, đừng không vui. Vỗ vỗ chuông bạc bả vai. An hà cười nói. Có lẽ là thái hổ bên. Này không khí cảm nhiễm chuông bạc. Chuông bạc không có trước đây như vậy đê mê. Khóe miệng chung, nhiều vài tia tươi cười. Hảo. Một đám lên thuyền thuyền. An hà ở cuối cùng. Chân mới vừa bước lên trên thuyền. Phía sau một thanh âm kêu tới. An hạ. An Hà quay đầu lại, nghĩ này An Giang còn tính trụ lâu chút, có lão bằng hữu cũng thực sự bình thường. Âu Dương thừa, là ngươi à? An Hà cười nói, nhìn cố nhân. Âu Dương thừa gật gật đầu, nhìn nàng phía sau thuyền nội người. Hỏi, ngươi cũng tới du hồ chơi thuyền. Ân, mấy ngày nay tạm thời ngốc tại An Giang, nghe nói Thái Hồ du hồ rất là thư thái thích ý. Ta cũng muốn học những cái đó văn nhân mặc khách tới đây một chơi, như thế nào, ngươi cũng là học chúng ta tới du hồ chơi thuyền. Nhìn hắn phía sau đi theo người, mỗi người văn nhã mang theo nho khí, An Hạ hỏi. ân hôm nay mấy cái bằng hữu đều tới An Giang, liền dẫn bọn hắn tới du hồ một phen, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được các ngươi. Văn Huấn, vị cô nương này như vậy đẹp, có không giới thiệu một vài. Âu Dương thừa phía sau. Dần dần có người ở nhỏ giọng hỏi lời nói Âu Dương thừa chỉ là cười cười Quay đầu lại nói Nhân ra đã danh hoa có chủ Nói xong Nam cung cảnh lại đối với An Hà xấu hổ cười cười Xin lỗi Này đó bằng hữu thói quen nói giỡn Ngươi đừng để ý Không có việc gì Bọn họ bất quá là tùy tiện nói nói Ta người này thích giao bằng hữu Sẽ không ngại nhiều Ân Âu Dương thừa biết Đây là hắn nhận thức An Hà bất quá bọn họ quá làm ẩm ỉ vẫn là đừng giới thiệu cho ngươi đừng đến lúc đó mỗi ngày tới tìm ngươi ha ha kia hảo chúng ta trước không quấy rầy các ngươi du hồ chúng ta một canh giờ sau liền sẽ lên bờ nếu khi đó các ngươi còn không có đi có thể cùng đi ăn cơm kia hảo a an hà biết này đó chỉ là khách khí lời nói cười đáp lời ân kia không quấy rầy các ngươi nói xong An Hạ lúc này mới tiến vào thuyền bên trong, làm người trèo. Thuyền khai thuyền, thuyền du ở Thái Hồ Trung Tâm, đứng ở thuyền bên cạnh, cảm thụ được từ từ thanh phong, thổi tan đỉnh đầu Thái Dương nhiệt khí, làm người tâm cũng khôi phục bình tĩnh, hồi ức quá vãng. An Hạ phát hiện, chính mình ở thế giới này ngắn ngủn ba bốn năm thời gian, lại như thế muôn màu muôn vẻ, thực sự có thể đi diễn một bộ phim truyền hình. Đáng tiếc, Như vậy an tính cũng không có duy trì bao lâu Đột nhiên Bên hồ chỗ đột nhiên Phanh một tiếng Giống như có cái Gì nổ mạnh Chọc trong hồ thuyền đều bị này nổ mạnh Mang đến chấn động làm cho đột nhiên nhoáng lên Làm sao vậy Phát sinh chuyện gì Chính thích ý chuông bạc Nghe thấy này thanh bạo phá thanh âm Nhìn không được hỏi Đừng quá khẩn trương Có lẽ không có gì sự tình An hà nói Sau đó đi vào một khác đầu thuyền biên Quan sát đến kia động tinh đến tột cùng là như thế nào tới Rốt cuộc Ở thời đại này Nổ mạnh thanh âm tuyệt đối cực nhỏ xuất hiện Bọn họ nơi này không có Hỏa dược Không có khí cầu Không có khả năng có như vậy đại bạo phá thanh Chỉ thấy bờ biển thượng Đột nhiên một trận đầu người kích động Sau đó có người hô to Đi mau à Sau đó Đám người khắp nơi dũng tán càng hoảng loạn kích động người này hành tẩu liền càng khó người đụng vào người người dẫm người có người bị người làm thịt lõ có người nhảy vào kia trong hồ đi lấy cầu chạy trốn đến tột cùng làm sao vậy mặt khác mấy cái nữ tử cũng vội vàng chạy đến an hạ bên người nhìn bạo động đám người thuyền đại ca phiền toái cập bờ cập bờ dựa vào bên kia An Hà nôn nóng chỉ vào mặt khác một bên khoảng cách đám người nổ mạnh xa nhất địa phương. Hào, Kia thuyền đại ca tựa hồ cũng là biết sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng hướng bờ biển vạch tới. Mặt hồ thuyền không ít cũng sôi nổi cập bờ, tỏ vẻ không muốn lại tiếp tục du hồ. Bọn người lên bờ, An Hà mới đứng xa xa nhìn kia xảy ra chuyện địa điểm, tuy rằng không biết sao lại thế. Này! Nhưng là rốt cuộc có không biết nguy hiểm ngẫm lại vẫn là trở về hào. An hà Quen thuộc thanh âm lại lần nữa vang lên. Là Âu Dương thừa thanh âm. Chỉ thấy người đến gần. Quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ. Ta không có việc gì. Bất quá là bị vừa rồi thanh âm kia hoảng sợ. Cũng không có gì. Không có việc gì liền hào. Nhìn mặt khác vài vị nữ tử. Giống như cũng không có gì sự tình. Hơn nữa bọn họ bên người cũng còn có gia đình hộ vệ. Hẳn là không có gì trở ngại, chỉ là không biết nơi đó đến tột cùng phát sinh sự tình gì, như thế nào đều bị dọa vội vàng chạy. Nghe nói có thứ gì đột nhiên bạo, thanh âm dọa người, nhưng thật ra người không có như vậy dòa quá, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao, liền dòa choáng váng. Nga, cái này làm cho An hà nhớ tới trước kia đọc sách kia hội, nghe nói động đất tới. Kết quả những người đó không hiểu đến trình tự, vì thế động đất không đem người đánh chết, người quá mức hoảng loạn. Kết quả người tễ người, dẫm đạp đã chết. Nghĩ đến điểm này, An Hà càng thêm cảm thấy, thiên tai không đáng sợ, người càng đáng sợ. Hiện tại đã không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Vừa rồi ta không phải nói sao, lên bờ cùng đi ăn cơm đi. Âu Dương thừa nói, nhìn nàng bên cạnh như vậy nhiều người. Trong lòng cũng thấp thòm, không biết An Hà có thể hay không đồng ý. Cửu thương, An Hà còn không kịp trả lời. Chuông bạc tựa hồ ở náo nhiệt trong đám người thấy cửu thương thanh. Âm, vội vàng chạy đi. Ai, chuông bạc, An Hà tiến lên đuổi theo, quay đầu lại nhìn mắt Âu Dương thừa. Ăn cơm hôm nào đi. Ân, lại vừa thấy, An Hà cùng cái kia đuổi theo ra đi nữ tử. Đã biến mất ở trong đám người mặt đi. Chuông bạc, ngươi thấy cửu thương. Thật vất vả đuổi theo, An Hà nhìn chuông bạc đáy mắt chợt lé mà qua thất vọng. Giống như thấy, bất quá không thấy. An Hà hướng tới bốn phía nhìn nhìn, trước sau không có thấy cửu thương thân ảnh, không cấm buồn bực. Có thể hay không là ngươi nhìn lầm rồi. Khả năng đi. Bất quá cửu thương tại đây chợ cũng đúng là bình thường chỉ là ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột, cửu thương mỗi ngày đều sẽ trở về. chúng ta trở về chờ đi. lôi kéo chuông bạc tay, chuông bạc lần này không có một bộ trầm thấp bộ dáng. ngẩng đầu lúc sau, sắc mặt không có vừa rồi u buồn, nhàn nhạt cười đáp, hào. đi trở về trong phủ, nam cung cảnh lại sớm liền được đến thái hồ nổ mạnh một chuyện tin tức. nhìn, an hạ khẩn trương hỏi, ngươi không sao chứ? Biết Nam Cung Cảnh nói chính là Thái Hồ bên hồ nổ mạnh án nhất thời. An Hạ lắc đầu, ta ở trong hồ tâm, căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì. Bất quá vì an toàn khởi kiến, ta còn là trước lên bờ. Nam Cung Cảnh gật gật đầu, tỏ vẻ An Hạ làm rất đúng, chính là muốn như vậy, muốn rời xa nguy hiểm. Nghe thấy này tin tức hắn thực sự hoảng sợ, không nghĩ tới An Hạ đi ra ngoài cũng có thể gặp được chuyện này cố trong lòng nghĩ, phái người cũng không tính thiếu, hẳn là không có gì sự tình, nhưng trong lòng còn ẩn ẩn lo lắng, thẳng đến an hạ hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn kia viên lo lắng lo âu tâm lúc này mới hạ xuống. Sau lại nghe nói, giống như không biết thứ gì phá, sau đó là người dọa người dọa, kỳ thật cũng không có gì đại sự. Ân, liền tính không có gì đại sự cũng nên đề phòng chút, hiện giờ an giang người quá nhiều. Tam giáo cửu lưu người đều hội tụ ở An Giang, lúc này các ngươi mấy cái đơn độc đi ra ngoài cũng là không an toàn, lần sau ngươi nếu muốn đi ra ngoài, ta cần thiết đi theo, bởi vì biết hôm nay là bọn họ mấy nữ hải tử đi ra ngoài chơi, nam cung cảnh tự nhiên ngượng ngùng một đại nam nhân vắt ngang ở mấy cái nữ tử chi gian, thấy cũng biệt nữ, chính là hiện tại ngấm lại, nếu là có uy hiếp, hắn cho dù lại như thế nào biệt nữ, Cũng nên bảo hộ ở An Hà bên người mới được. Hảo, đừng quá lo lắng, ta không phải không có việc gì sao? Hớn. Nữa cho dù có sự, ngươi cho ta những cái đó thủ vệ đều là thùng cơm sao? An Hà một bộ không biết nguy hiểm sợ hãi bộ dáng làm nam cung cảnh thực sự sinh khí, liền tính những người đó không phải thùng cơm, nhưng là liền sợ địch nhân quá khôn khéo. Tuy rằng hắn đem Bắc nguyên quốc những cái đó dị kỷ đã diệt trừ, Bọn họ sốc không dậy nổi cái gì sóng to, Hơn nữa nơi này là an giang, Bọn họ những cái đó đồng đảng cá lọt lưới không có khả năng duỗi tay duỗi đến nơi đây tới, Nhưng, Là mặc kệ như thế nào, Làm chuyện gì vẫn là vạn vô nhất thất hảo, Vạn nhất thật sự có cái cái gì sơ hở, Hắn mất đi, Liền không phải một chút đau đớn, Hơn nữa an hạ, Nghĩ đến này, Nam cung cảnh liền khẩn trương lên Nghĩ nhất định phải đem những cái đó Tàn lưu sơ hở phản loạn nhân sĩ Toàn bộ diệt trừ Như vậy hắn cùng An Hạ mới có thể qua Thái Bình Nhật Tử Lần sau khiến cho ta bồi ngươi đi là được rồi Chỉ cần có hắn ở An Hạ liền có thể ở hắn Mí mắt phía dưới được đến An Toàn hảo biết rồi An Hạ cảm thấy Nam cung cảnh càng thêm Rong dài Một sự kiện nói không chơi không có Thế giới này vẫn là có điểm vương pháp, không phải ngươi tưởng rằng bậy liền sằng bậy. Nghĩ như vậy, an hạ tâm liền rộng thùng thình không ít. Chờ hai người nị oai một trận. nam cung cảnh lúc này mới hỏi, nghe nói, ngươi hôm nay đánh chuông bạc. An hạ vô ngữ, chuyện này mới phát sinh bao lâu, như thế nào nam cung cảnh sẽ biết? Đúng vậy, đánh nàng, ai làm nàng? Vì một người nam nhân muốn chết muốn sống, Hơn nữa nàng đánh cũng là cánh tay, ở bên trong xe ngựa, hẳn là không ai thấy à, trừ bỏ tần tuyết tím y cùng chuông bạc. Chuông bạc bị người đánh, tự nhiên cảm thấy thật mất mặt, sẽ không đi nói. Tím y cùng nam cung cảnh không quen thuộc, tự nhiên sẽ không vì trọng an hà đi cáo trạng. Tần tuyết nha đầu này, tính tình cổ quái, nhìn như khiếp nhược, kỳ thật gan lớn thực, e sợ cho thiên hà không loạn. Nghĩ đến chỉ có tần tuyết như vậy, vô sỉ là tần tuyết nói cho ngươi là ai không sao cả chỉ là không nghĩ tới ngươi cư nhiên có cái này quyết đoán đi đánh ta muội muội ngươi càng ngày càng làm càng nam cung cảnh trong miệng lời nói nhìn như đang mắng an hà chính là đôi mắt lại là cười an hà biết hắn ý tứ trong lời nói lại một bộ quật cường bộ dáng ngẩng đầu lợn chết không sợ nước sôi đúng vậy này còn không phải ngươi cho ta lá gan Làm ta đi hành như vậy vi phạm thiên lý sự tình. Nói đến nói đi. Vẫn là ngươi sai đâu. ha hà sai ở ta. ân ai làm chuông bạc vì cái kiểu thương cư nhiên không buồn ăn uống không ngừng. Còn ảnh hưởng chúng ta này đó người ngoài cảm xúc. Nhưng khí không thể khí. Nhưng khí. Chuông bạc làm như vậy có phải hay không thực đáng giật? Là rất đáng giật. Các người nam nhân có phải hay không đều không phải cái gì thứ tốt, có phải hay không. Nam cung cảnh dừng một chút, không có lập tức trả lời, sau đó nói, không phải, đừng tưởng. Rằng như vậy là có thể trang bộ hắn nói, an hạ biết hắn thông minh, cũng không nhiều lắm so đo. Kiểu thương cũng là không tốt, cũng không biết như thế nào, ngày thường nhìn không giống cái ngượng ngùng người, như thế nào hiện giờ đối đãi chuyện tình cảm như vậy ngượng ngùng đâu. An Hà khó hiểu, bởi vì nàng đã đạt được chính mình cảm tình, đương nhiên không biết kiểu thương vì sao phải như vậy. Lúc trước An Hà, An Hà chính mình khả năng cũng chưa nghĩ đến, như thế lòng tự. Trọng cường, trong lòng thích một người đều không muốn nói, hai người ngượng ngùng xoắn xít náo loạn không ít mâu thuẫn, cuối cùng một hồi bệnh mới tính tiêu tan hiểm khích lúc trước. Chính là sự tình đã qua đi, An Hà chính mình đã sớm quên mất đều nói tốt vết sẹo đã quên đau, tự nhiên sẽ không lại đi hồi tưởng những việc này. Cửu Thương khả năng có chính mình lý do khó nói đi. Nam cung Cảnh Nghi đều là nam nhân cửu thương, kỳ thật hắn cũng đặc biệt chán ghét như vậy cửu thương, làm hại hắn muội muội như thế tâm thần không yên, thương tâm không thôi, nếu có thể, thật muốn tấu cửu thương một đốn, bất quá nghĩ đến chuông bạc đến lúc đó khả năng sẽ oán hận hắn, hắn lại cảm thấy vẫn là làm hai người thuận theo tự nhiên đi. Ân, có thể là đi. Bất quá Cửu Thương bộ dáng này làm hai người càng thêm vất vả, nhưng hắn lại không có nghĩ tới. An Hà cũng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, Cửu Thương tính tình nàng lý giải, cho nên Cửu Thương sẽ làm ra như vậy rối. Giấm sự tình thật là về tình cảm có thể tha thứ. Tính, đừng đi để ý tới bọn họ. Chờ tới rồi buổi tối, An Hà không đợi tới Cửu Thương. Liền vây muốn đi ngủ, đơn giản là này thân thích đi rồi. Nam cung cảnh nháo nàng nháo nàng, kết quả đem nàng nháo mệt mỏi, thiếu chút nữa quên mất này tra sự. Chờ nhớ tới, Nam cung cảnh lại nói, làm hắn thế nàng đi cùng cửu thương nói chuyện. Đáng tiếc, ngày đó buổi tối cửu thương cũng không có trở về. Lúc sau mấy ngày, cửu thương cũng không có trở về, nhưng thật ra khiển người đưa tới lời nhắn nói mấy ngày nay tạm thời ở nơi khác không về được nhìn bọn họ đừng lo lắng này sẽ chuông bạc càng là khẩn trương không rõ cửu thương đây là đi nơi nào an hạ làm nàng phóng khoáng tâm chính là chuông bạc mặt ngoài đáp lời lại vẫn là khó chịu cửu thương chuyện này làm mọi người cảm xúc đều hạ xuống không ít hợp với kia an giang buổi lễ long trọng cũng không có thể đi nhìn một cái chỉ có một lần an hạ mang theo Xoái xoái cùng nam cung cảnh, Một nhà ba người đi nhìn một chút luận võ đại điển, Còn lại người, Từng người chơi từng người, Ôn triển nghiên cứu tân dược, Tần tuyết hỗ trợ, Chuông bạc mỗi ngày lo lắng, Tím y không ngừng đi chấn an nà. An hạ làm nam cung cảnh đi tra xét cửu thương đến tột cùng đi nơi nào, Chính là không thu hoạch được gì, Căn bản là không biết thằng nhái này làm cái gì đi, Chỉ là lại qua hai ngày, cửu thương lại lần nữa khiển người đưa tới thư tín, tới tới. Lui lui chính là kia nói mấy câu, tạm thời cũng chưa về, hắn thực hào, không cần vướng bật, nói thật dễ nghe, chính là An Hạ vẫn là không yên tâm cửu thương, nhưng lại không chiếm được hắn tin tức, nhìn không được lo lắng. So với An Hạ lo lắng, chuông bạc càng là lo lắng không biết thành cái dạng gì. Đại tẩu, ngươi nói cửu thương đến tột cùng đang làm cái gì? chuông bạc có thể hỏi chỉ có an hạ cửu thương cùng đại tẩu như thế hảo như thế nào cửu thương cũng không đem chỉ mình ở nơi nào tin tức nói cho đại tẩu đâu hắn đến tột cùng đi nơi nào ai đều không nói nếu là có bất chắc gì nhưng làm sao bây giờ cửu thương khả năng có điểm việc tư muốn xử lý đi xem hắn hạ bút có thần nói vậy không có gì trở ngại ngươi đừng lo lắng Quá hai ngày chúng ta liền khởi hành hồi Bắc Nguyên, đến lúc đó ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về đi. cửu thương nơi này, ta sẽ lưu lời nói cho hắn, hắn nếu là đem sự tình làm tốt, liền sẽ đi Bắc Nguyên. Chính là, không có gì chính là, cửu thương tính tình ta so ngươi hiểu biết, ngươi coi như cấp hai người một chút tư nhân không gian, tách ra chút, cửu thương nếu là trong lòng có ngươi, liền sẽ không thói quen ngươi không ở bên người nhật tử. Ngươi thả phóng khoáng tâm, nếu hắn thích ngươi, kia còn có cái gì nhưng lo lắng. Nếu hắn không thích ngươi, ngươi lại nỗ lực cũng là uổng phí. Cùng với ở chỗ này chờ, hồi Bắc nguyên quốc chờ cũng là giống nhau, nghe nói ngươi đã thật lâu. Không có đi trở về, ngươi phụ vương mẫu phi còn có nhị ca sẽ thực vướng bận ngươi lo lắng ngươi. Kia hảo đi, tuy rằng trả lời nhìn như có chút miễn cưỡng. Chính là chuông bạc lại cũng minh bạch an hà trong miệng đạo lý Hơn nữa nàng đã thật lâu không thấy quá phụ vương mẫu phi Cũng không biết bọn họ quá có được không Có thể hay không tưởng niệm nàng Mỗi ngày buổi tối Nàng đều sẽ trộm nghĩ ngàn dặm ở ngoài thân nhân Chính là lại không cam lòng chính mình trả giá liền Như vậy bạch bạch lãng phí Cô nén cái loại này tưởng niệm Mãi cho đến hôm nay An hà bọn họ xuất phát hồi bắc nguyên quốc thời điểm Cửu Thương như cũ không có trở về, loại tình huống này ở An Hà ở thời điểm chỉ phát sinh quá một lần, kia vẫn là mấy năm trước sự tình, bất quá An Hà lại không như thế nào để ý, rốt cuộc Cửu Thương không phải nỗ bộc, không có mất đi tự do, hắn muốn đi đâu An Hà đều không ngăn cản, chỉ là lần này bởi vì có chuông bạc ở lo lắng, làm nàng cũng cảm nhiễm loại này lo lắng. "Hạo, đừng nhìn, Cửu Thương không phải tiểu hài tử." Cũng không có gì kẻ thù, Sẽ không có cái gì nguy hiểm. Vỗ vỗ lưu luyến mỗi bước đi không muốn lên xe ngựa chuông bạc bả vai, An Hà nói, Cửu thương có chính mình đúng mực, Mặc kệ hắn đang làm cái gì, An Hà đều cảm thấy cửu thương sẽ phi thường cẩn thận, Sẽ không làm chính mình đặt mình trong nguy hiểm bên trong. Đại tẩu, hào Đừng lo lắng, Chúng ta muốn đi trước tiếp theo cái điểm dừng. Chân yêu cầu một ít thời gian, Chạy nhanh lên xe đi, bằng không không thể đuổi tới sau điểm dừng chân. Chúng ta liền yêu cầu tại giá lâm tử quá một đêm. Nghĩ đến kia đen như mực cánh rừng, chuông bạc nhưng không nghĩ tái ngộ thấy giá lang, chỉ có thể gật đầu xưng. hào Xe ngựa lẹp xẹp ở mặt trời lên cao trên đường, chung quanh là tươi mát hơi thở. Một đám người trừ bỏ chuông bạc tâm tình còn tính có chút trầm thấp ở ngoài. Những người khác tâm tình đều không tồi, đặc so là... Yên Nhi, nghĩ đến phải đi về thấy cha, nơi nào có thể không hưng phấn. Sư phụ, ngươi biết cha ta lớn lên bộ dáng gì sao? Yên Nhi hưng phấn hỏi, đây là nàng lần đầu tiên như thế kích động, nghĩ đến cái kia chưa từng gặp mặt nam tử. Yên Nhi liền hưng phấn không biết nên làm cái gì bây giờ. Có lẽ Yên Nhi là khuyết thiếu cha mẹ yêu thương quá nhiều, cho nên ở cưỡng chế chế chủ chính mình tình cảm lúc sau, được đến tin tức tốt này. Tự nhiên là hưng phấn không thôi, Yên Nhi thấy, sẽ biết, sờ sờ tiểu Yên Nhi đầu, ôn triển ôn nhu nói, trên mặt tuy rằng treo tươi cười, nhưng ôn triển trong lòng lại có chút buồn bã thật vất vả dưỡng như vậy đại nữ Nhi liền phải chắp tay làm người, ngấm lại thật đúng là đau lòng a Yên Nhi tựa như ôn triển con run trong bụng, thấy sư phụ đáy mắt không tha, vội vàng tiến lên ôm lấy sư phụ, vui dạo rực nói. Sư phụ đừng không vui nga Yên nhi trước sau là thích nhất sư phụ Cha cố nhiên quan trọng Nhưng là sư phụ cũng là Rất quan trọng Là sư phụ cứu yên nhi tánh mạng Yên nhi không có gì báo đáp Nếu không chờ yên nhi lớn lên Yên nhi hứa cấp sư phụ là được Nói vậy cha cũng sẽ đồng ý Ách ôn triển ngạc nhiên Yên nhi Tần tuyết càng là kinh ngạc Cái này tiểu cô nương cư nhiên nói ra nói như vậy tới hai cái đại nhân đều bị Yên Nhi nói dọa sợ ngơ ngác nhìn nàng hì hì thấy hai người bị dọa sợ Yên Nhi tiểu cô nương che miệng lại cuồng tiếu ha ha sư phụ cùng Tuyết tỷ tỷ đều bị Yên Nhi lừa tới rồi dọa tới rồi Yên Nhi mới bất hòa Tuyết tỷ tỷ đoạt sư phụ đâu các ngươi trời sinh một đôi Yên Nhi liền không trộn lẫn chỉ là sư phụ cả đời chỉ có thể là Yên Nhi sư phụ Nho nhỏ nữ hoa tử, cư nhiên thấy hai người đều đầu tin là thật, đặc biệt là Yên Nhi nghiêm trang nói chuyện thời điểm, hoàn toàn không giống cái tiểu hài tử. Ôn Triển nghe đồ đệ như thế ấm lòng nói, tuy rằng vừa rồi bị nàng hoảng sợ, cũng bị Yên Nhi quá mức thành thục lời nói dọa sợ. Chính là Ôn Triển cảm thấy, đứa nhỏ này vẫn là hắn từ nhỏ nuôi lớn Yên Nhi, một chút cũng chưa biến. Tần Tuyết cũng bị Yên Nhi nói chọc cười, sau đó hỏi liền tính sư phụ ngươi có nghĩ thầm muốn ngươi hứa cho hắn, nhưng chờ ngươi trưởng thành, sư phụ ngươi đều đã giả cỗi, đến lúc đó, chỉ sợ không muốn người là ngươi. Yên nhi hiện tại bất quá 3-4 tuổi tuổi tác chờ nàng lớn lên còn có mười mấy năm, khi đó ôn triển, đã tiếp cận trung niên nam tử tuổi tác ai muốn giả cỗi? Lão nam nhân, Nga, cũng đúng vậy, hì hì, yên nhi che miệng nhìn ôn triển, Tưởng tượng thấy sư phụ mười mấy năm sau bộ dáng đích xác rất già rồi. Yên nhi quên mất sư phụ sẽ biến lão, đến lúc đó liền không hiện tại như vậy đẹp. Yên nhi, có ngươi nói như vậy sư phụ sao? Ôn triển làm bộ phẫn nộ trừng mắt yên nhi, sau đó lại đem tầm mắt chuyển ở tần tuyết trên người. Chờ khi đó, ta già rồi, ngươi đến so với ta còn lão, bất quá lại như thế nào lão, nam nhân đều không nữ. Nhân nhanh như vậy hiện lão Ôn triển ngụ ý Mười mấy năm sau ta còn là một đóa kiểu nộn đóa hoa Ngươi đã khô héo Đến lúc đó ta còn là có thể đi tìm kiểu nộn tiểu hoa nhi Này nhưng không nhất định Tần tuyết phản bác Ngươi so với ta lớn tuổi như vậy hơn tuổi Không chuẩn ngươi già rồi Ta còn trẻ đâu Đừng quên Ta là thần ý Ta cũng học chút y thuật đâu Ta Đừng xảo Yên Nhi tỏ vẻ chịu không nổi, này hai người Tú ân ai có thể đi địa phương khác Tú, ở nàng. Cái này người cô đơn trước mặt Tú, kia không phải kéo cừu hận sao. Các ngươi đừng nói nữa, Yên Nhi xem các ngươi hai cái tới rồi về sau, đều giống nhau già rồi, giống nhau khó coi, ai cũng hảo không bao nhiêu. Đối với Yên Nhi tới nói, này hai người lại như thế nào đẹp tuổi trẻ, ở Yên Nhi trước mặt đều là cha, vô dụng. Yên nhi tiểu bọn họ hơn mười hai mươi tuổi, Chờ nàng tuổi trẻ kia hội, Này hai chỉ đã sớm lão thành cặn bá, Bất quá lại như thế nào lão, Này hai cái đều là, Nàng sư phụ sư mẫu, Bất quá sư phụ yên tâm, Tuyết tỷ tỷ, Ngươi này tương lai sư mẫu cũng yên tâm, Chờ các ngươi già rồi, Yên nhi sẽ hảo hảo hiếu thuật của các ngươi, Sẽ không cho các ngươi lưu lạc đầu đường, Yên nhi cảm thấy chính mình hảo hiếu thuật, Chính là nghe vào ôn triển cùng tần tuyết lỗ tai lại không phải như vậy ý tứ, hiếu thuận là thật sự, chính là liền tính yên nhi không hiếu thuận bọn họ, cũng không đến mức lưu lạc đầu đường A. Trước khi trời tối, một đám người rốt cuộc chạy tơi tiếp theo cái thị trấn điểm dừng chân, bởi vì nhân số so nhiều, cho nên an hạ tìm một nhà khá lớn khách điếm chù hạ. Ấn như vậy lộ trình, chúng ta đến đuổi kịp hơn một tháng mới có thể đến nghiệp thành đi. An Hà hỏi, nhìn khách điếm bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Ân, xoái xoái yên nhi còn nhỏ, xe ngựa quá nhanh chịu không nổi, ta đã khiển người trở về, nói cho phụ vương mẫu phi chúng ta trở về tin tức. Ân. Cốc cốc cốc ngoài phòng có tiếng đập cửa vang lên, giờ phút này tới rồi nghỉ tạm thời gian, ai còn ở gõ cửa. An Hà nhìn mắt nam cung cảnh, lại thấy hắn cũng nhìn về phía nàng. Tựa hồ đồng dạng không rõ ràng lắm sẽ là ai gõ môn, có thể là chuông bạc đi, ta đi nhìn một cái, mở cửa tới, thấy người lại không phải chuông bạc, mà là khách điếm tiểu nhị. Tiểu nhị ca, như vậy chập, có chuyện gì sao? Nga, đây là chúng ta trưởng quầy cho các ngươi đưa điểm tâm, thuyết khách quan ngài hôm nay quang lâm bùn. Tiệm Làm chúng ta cửa hàng lập tức thu vào pha phong, cho nên trưởng quầy làm phòng bếp làm điểm điểm tâm, cấp khách quan trọng dùng. Nhìn hộp đồ ăn thượng tinh xảo điểm tâm, an hà nhưng thật ra tâm động, đem người điểm tâm đoan lại đây, nói thanh, cảm ơn. Nam cung cảnh từ phòng trong ra tới, thấy đó là an hạ trong tay hộp đồ ăn, đây là cái gì? Tiểu nhị nói trưởng quầy đưa điểm tâm, an hạ tùy tiện đặt ở trên bàn, nhưng thật ra không đi động. Nam cung cảnh cầm lấy một Khối điểm tâm nhìn nhìn Cười nói Điểm tâm này nhan sắc hương vị nhưng thật ra không tồi Chỉ là không biết có thể ăn được hay không đi xuống Vô công bất thụ lộc Thương nhân như cũ là thương nhân Chúng ta cũng không tiêu phí bao nhiêu tiền Điểm tâm này làm tốt như vậy Vừa thấy đó là hoa không ý tâm tư Này nho nhỏ khách điếm như thế nào Sẽ có này đó ngoạn ý đâu ân An hạ phân tích đối cho nên hai người cũng chưa tính toán động mấy thứ này. Bất quá, bọn họ không ăn, không đại biểu liền không có việc gì. Đương thấy cái kia đột nhiên đi vào trước mặt người thời điểm. An Hà rốt cuộc biết, về điểm này tâm vì sao làm như thế đẹp, làm người cực có muốn ăn. Hoàng thượng, An Hà nhìn người tới, kinh ngạc trụ, nhìn đối phương đi bước một đi vào. Người này đúng là Đông Thần Quốc Hoàng đế, Dương Thần. Nam cung cảnh nhìn hắn đi vào tới, vừa rồi còn treo ý cười mặt nháy mắt nhiễm xương lạnh. Ai chuẩn ngươi tiến vào? Nam cung cảnh uống trụ. Thanh âm lạnh lùng, phảng phất nghe nhân tâm đều kết xương. Chính là, Dương thần lại là một quốc gia chi chủ, người nào không có gặp qua, lại như thế nào sẽ sợ Nam cung cảnh như vậy quát lớn thanh đâu. Dương thần cười cười, nhìn cơ hội đồng dạng khuôn mặt người. Ngươi cùng hắn, thật sự rất giống, đi ra ngoài, nam cung cảnh không xem hắn, trên mặt phẫn nộ chưa từng có với che dấu, chỉ là đưa lưng về phía an hạ, cũng không có làm nàng thấy, hắn cái dạng này, không hy vọng. Làm nàng thấy, mà về tìm tỏi đế, đều là người nam nhân này đã đến, hắn liền biết hắn sẽ lì lợm la liếm, lại không có nghĩ đến, ở an giang hắn không xuất hiện. Chạy đến này thâm sơn cùng cốc chung tới. Hôm nay ta tới, chỉ nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Dương thần đã không có ngày xưa cao cao tại thượng đế vương chi khí, bất quá là cá nhân đến trung niên nam tử, tới khẩn cầu tha thứ tuổi trẻ khi phạm phải sai lầm. Chỉ là, hắn cặp kia con ngươi, lại vẫn là trộn lẫn vài thập niên. Như một ngày đế vương sở có được uy nghiêm chi khí, xem an hà cũng vẫn là nhìn không được run. Đây chính là Hoàng đế Á, cho dù hiện giờ tới tìm nàng nam nhân, một bộ tường hòa bộ dáng An Hạ thấy hai người như vậy, nghĩ lưu lại điểm không gian cấp hai người nói chuyện đi. Chính là mới vừa xoay người chuẩn bị đi, thủ đoạn lại bị người giữ chặt. Không cần đi, ta cùng hắn không lời nào để nói, ngươi không cần đi. Nam cung cảnh giữ chặt An Hạ tay, cũng không hứa An Hạ rời đi. An Hạ không biện pháp, Cảm thấy Nam Cung Cảnh nếu nói như vậy, lại đi. Chẳng phải là đắc tội Nam Cung Cảnh. Giờ phút này tình nguyện đắc tội này Hoàng đế cũng đừng đắc tội Nam Cung Cảnh. Chính là, hai người như vậy rằng có thật sự hảo sao. Cảnh, hôm nay, ta thật sự có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. Ta biết, mấy năm nay, đối với ngươi mẫu thân, phụ thân ngươi có rất lớn ái náy. Ngươi làm ta đem nói cho hết lời đi. Không cần ta không muốn nghe, sớm biết hôm nay, hà. tất lúc trước, nếu biết hôm nay sẽ như vậy ấy náy, lúc trước hà tất tin vào tiểu nhân lời rèm pha, vẫn là chính mình thân sinh muội muội, còn hại chết chính mình thân như huynh đệ bằng hữu. Hắn cha là cái cái gì tính tình, dương thần như thế nào không biết, nhưng là hắn chính là lo lắng, lo lắng cho mình giang sơn, nếu lo lắng, hà tất đánh hạ tới đâu, nếu đánh hạ tới phải hảo hảo bảo hộ là được, hà tất tưởng những cái đó có không, ta biết, ta biết hết thảy sai ở ta, ta, tin vào tiểu nhân lời dèm pha, làm cha mẹ ngươi uổng mạng, chính là, cảnh nhi, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, dương thần nói tựa hồ có lý, chính là đối với nam cung cảnh tơi nói, lại chỉ là thoái thác, mặc kệ lại ngu rốt người, Như thế nào có thể hướng tới chính mình thân sinh muội muội hòa hảo huynh đệ khai đao đâu? Đây là hai điều mạng người. Đây là hắn nam cung cảnh cha mẹ, hắn trên đời này thân nhất thân nhân. Nếu là dương thần giết là mặt khác. Dâu riêng người, nam cung cảnh nửa cái đôi mắt đều sẽ không chấp liền có thể tha thứ hắn. Rốt cuộc chết ở hắn thủ hà người vô số kể là người phi thánh hiền. Chính là những chuyện ngươi làm hoàn toàn đã không phải một cái tục tằng người có thể làm được sự tình. Bất quá là sợ hãi trong tay quyền lợi tan đi thôi. Nhưng hôm nay, vì sao còn muốn tới tìm tới hắn đâu? Hắn đã quyết định quên chuyện này. Một lần nữa bắt đầu tân nhân sinh, cùng hắn thê nhi. Hắn vì sao còn muốn tới? Quấy dậy! Ngươi đi đi! Ta không nghĩ cùng ngươi nói nữa. Nếu không, đừng trách ta ra tay. Hắn đã giận tới rồi cực điểm Thấy người này tựa như tiến lên đem hắn giết rớt Chính là hắn không thể Một sớm đổi quân Lại là một phen dung chuyển Bên người An Hạ lôi kéo nam cung cảnh Muốn tiến lên xúc động Sau đó đối với đông thần quốc quân nói Hoàng thượng Sự tình qua đi liền đi qua Rồi dám không bỏ phi đế vương việc làm Nếu ngươi cảm thấy thấy thẹn đối với người Kia liền Nhiều làm tốt sự Mặc kệ sự tình gì điều tra rõ lại phán quyết, Mọi việc suy nghĩ kỹ rồi mới làm, Mà hiện tại, đêm cũng thâm, Ngươi mời trở về đi. An hạ làm một cái thỉnh thù thế, Trên mặt biểu tình nghiêm túc, Dương thần nhìn nhìn an hạ, Lại đem tầm mắt xem ở nam cung cảnh trên người, Thở dài một ngụ Nghĩ sự tình cũng không thể quá mức với nóng này, Có lẽ hắn vẫn là qua sốt ruột, từ nghe được ngàn thương hải tử tin tức, Liền quá mức nóng nảy muốn đền bù Kết quả chỉ có Hoàn toàn ngược lại Nghĩ nghĩ Dương thần chỉ có gật đầu Hảo ta đi về trước Nhưng là cảnh nhi Năm đó sự tình đều không phải là ta mong muốn Ta hy vọng ngươi có thể lý giải Nói xong Dương thần liền rời đi Lại không có thấy phía sau nam cung cảnh Cặp mắt kia tựa hộ muốn phun ra hỏa tới Cái gì kêu đều không phải là hắn mong muốn Cái gì hy vọng hắn có thể lý giải, thân nhất cha mẹ chết ở hắn trên tay, làm hắn như thế nào lý giải, nếu phụ thân hắn thật là cái loại này thông đồng với địch phản quốc người, có lẽ hắn đối dương thần hận ý sẽ không như vậy thâm, chính là, phụ thân cái gì cũng chưa làm, lại rơi vào cái phản quân danh hào, rất nhiều năm sau mới có thể sửa lại án xử sai, chính là, người đã đã chết, làm này đó còn hữu dụng sao? Đám người rời đi. An Hà mới tiến lên đem cửa đóng lại. trở về thời điểm, liền thấy Nam cung cảnh một thân lệ khí không chỗ nhưng phát. Nhìn như vậy Nam cung cảnh, An Hà trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng. Hắn nên muốn thừa nhận nhiều ít thống khổ, mới có thể đem này phân sát phụ mối thủ giết mẹ cấp mạnh mẽ áp xuống tới, chỉ vì những cái đó vô tội ba tánh có thể được nhất thời An Bình, hắn tâm vĩ đại lại cũng bị thương chính mình. Nếu này đây tư tâm góc độ, an hạ tình nguyện hắn có thể đi báo thủ rửa hận, làm hắn có thể được đến nhất thời thông khoái. Chính là trên thế giới này, có quá nhiều sự tình ràng buộc chứ, người không thể chỉ có nhất thời tư tâm mà đi làm một biết vi. Phạm Thiên Lý lương tâm sự tình, nếu Nam Cung cảnh báo thủ rửa hận, để lại dương thần con cái nhóm, lại muốn tới hướng Nam Cung cảnh báo thủ, sau đó đời đời con cháu vô cùng tận cũng Đều nói oan oan tương báo khi nào dứt, có thể buông, liền tận lực buông, không có gì so tha thứ càng tốt sự tình. Đem nam cung cảnh eo ôm chặt lấy, cho hắn ấm áp. An hạ có thể cảm giác được đem người ôm lấy khi cái loại này run rẩy cái loại này hận ý, thổi quét nam cung cảnh toàn bộ thân mình. Làm nàng sợ hãi, chính là nàng lại không thể buông tay. Nam cung cảnh, đừng nóng giật, ngươi như vậy sinh khí là không đáng. Chuyện quá khứ có lẽ không thể thay đổi, chính là ngươi cần thiết đi thay đổi chính mình tâm, làm nó tận lực tưởng khai điểm. Ngươi muốn nghĩ như vậy, ngươi hiện tại có phụ vương mẫu phi, có soái xoái có ta, ngươi muốn như vậy tưởng, có lẽ, nhân sinh lại trọng tới một lần, liền sẽ không có chúng ta, có lẽ, liền ngươi cũng có thể không có. Người nên, hướng phía trước xem, hết thảy đã chú định, tưởng sửa cũng không thay đổi được, Chỉ có thể thuận theo nó. Nam cung cảnh thân mình dần dần không hề run rẩy lên. Cảm thụ được An Hà hơi thở. Cảm thụ được An Hà tồn tại. Đem người từ sau lưng kéo ở trước mặt. Nam cung cảnh lại đem người ôm chặt lấy. Làm chính mình có thể càng chân thật cảm giác được An Hà tồn tại. An Hà không biết như thế nào. Nhìn Nam cung cảnh như thế ảm đạm thần thương ánh mắt. phụng hắn cầm. ngẩng lên đầu. Cho... Hắn nhất có thể vuốt phẳng trong lòng tao khí hôn. Hôm sau, An Hà cùng Nam Cung Cảnh dậy thật sớm, ở bên ngoài mua điểm điểm tâm ăn, liền chờ mọi người đứng dậy tiếp tục lên đường. An Hà sợ còn hội ngộ thấy đông thần hoàng đế, rốt cuộc hắn khả năng liền ở tại này phụ cật. An Hà không nghĩ đi qua nhiều hỏi thăm chuyện của hắn, chỉ hy vọng hắn không cần lại đến tìm Nam Cung Cảnh. Hắn làm như vậy chẳng qua là lại đem Nam Cung Cảnh vết xèo một lần nữa xốc lên cho người ta khai. Làm hắn lại đau một hồi. Hoàng đế tuy rằng đáng sợ, chính là Nam Cung Cảnh là nàng trong lòng quan trọng nhất người. Tình nguyện đắc tội Hoàng đế, cũng không thể làm Nam Cung Cảnh lại lần nữa đi chịu đựng cái loại này thống khổ. Bởi vì muốn lên đường, mỗi người đều khởi rất sớm, thu thập hảo đồ vật, liền ở khách điếm dưới lầu tập hợp. Đi thôi, An Hà nhìn đám người đã tới tề, nói, lại đem hành lý dọn hào, đoàn người liền rời đi khách điếm, khách quan, chờ một chút, xe ngựa, đang chuẩn bị đi, phía sau khách điếm tiểu nhị đột nhiên kêu trụ, An Hà quay đầu lại, nhìn tiểu nhị vội vàng bộ dáng, hỏi, có chuyện gì sao, khách quan, đây là các ngươi đồ vật, nói, Tiểu nhị đem một khối bố bao vây lấy không rõ vật giao cho An Hà trên tay. Đây là cái gì? An Hà nghi hoặc, nàng giống như không có gì đồ vật di lộ. Tiểu nhị ca ngươi có phải hay không lầm? Này không phải chúng ta đồ vật, ngươi cấp sai người. Nói, An Hà đem trong tay hơi chút có chút nặng. Chữ đồ vật đẩy hồi cấp tiểu nhị ca, nhưng là tiểu nhị ca lại không có tiếp nhận tới. Khách quan, đây đúng là các ngươi đồ vật. Hôm qua có vị khách quan nói, làm tiểu nhân đem thứ này giao cho các ngươi, nói là thuộc về của các ngươi. Tuy rằng tiểu nhị không biết là cái gì, nhưng là giao cho trước mắt này nhóm người chuẩn không sai, bởi vì hôm qua liền bọn họ một đám người vào ở khách điếm. Có người làm ngươi giao cho chúng ta. An Hạ vừa nói, đôi mắt nhìn bên cạnh Nam. Cung cảnh, Nam cung cảnh tựa hồ là biết chút cái gì. Đem An Hạ trong tay đồ vật tiếp qua đi. Sau đó mở ra thật dày bố bao đồ vật. Đây là, An Hạ liếc mắt một cái liền nhìn ra bao vây mở ra sau minh hoàng đồ vật. Này không phải ngọc tỉ là cái gì. Nhìn Nam Cung Cảnh, chỉ thấy hắn mày nhíu lại. Đôi mắt thần sắc tựa hồ không được tốt. Có thể thấy được Dương Thần làm như vậy thực sự là làm Nam Cung Cảnh càng thêm hận thượng một phần. Dương Thần đây là muốn làm cái gì? Chính mình. Liều mạng muốn đánh xuống dưới bảo vệ giang sân, vài thập niên sau nói muốn chắp tay nhường người, chỉ vì bồi tội, nhưng hắn phải biết rằng, này căn bản là không phải ở bồi tội, không phải ở ai nấy, hắn đây là ở ném rớt chính mình phiền toái sau đó giao cho Nam Cung Cảnh. Nếu Nam Cung Cảnh thật muốn làm cái này hoàng đế, hà tất dương thần tới làm, một cái sát phụ sát mẫu kẻ thù, hà tất hắn tới một bộ nhận sai bố thí bộ giáng, Gắt gao nắm trong tay ngọc tỉ, nam cung cảnh nhìn. An hạ liếc mắt một cái, nói một tiếng, các ngươi đi trước, ta thực mau trở lại. Sau đó liền cất bước lên ngựa tuyệt trần mà đi. Đại ca hắn, chuông bạc vừa định đi lên xem bọn hắn như thế nào còn không nói đi. Liền thấy nhà mình đại ca cưỡi ngựa tuyệt trần mà đi, nhìn không được buồn bực. Đại ca ngươi hắn có chút việc, chúng ta trước lên đường đi. Đợi lát nữa đại ca ngươi liền sẽ trở lại An Hà không có giải thích quá nhiều Bởi vì chuyện như vậy thiếu những người này Biết đối nam cung cảnh càng tốt Nga Chuông bạc tuy rằng tò mò Nhưng là cũng chỉ có thể gật đầu trả lời Nhìn đại ca rời đi phương hướng một hồi lâu Chuông bạc mới lên xe ngựa cùng mọi người cùng nhau rời đi Nam cung cảnh cưới ngựa bay nhanh Tựa hộ muốn bằng đoạn tốc độ đuổi tới người nó nơi đó đi Hắn thống hận hắn cái dạng này, cho rằng như vậy liền tưởng được đến hắn khoan thứ sao, mơ tưởng, hắn cả đời đều đừng nghĩ được đến hắn nam cung cảnh tha thứ, sai rồi đó là. Sai rồi, bên này trên đường nhỏ, xe ngựa ở chậm rãi tiến lên. Hoàng thượng, chúng ta hiện tại là muốn đi đâu? Tùng công công hướng tới bên trong xe người tiêm thanh âm hỏi, bên trong xe ngựa người nhắm mắt dưỡng thần, từ cửa sổ xe mảnh mơ hồ thấy. Là uy nghiêm đế vương ở nhắm mắt dưỡng thần, Chỉ là thần sắc chi gian tấn hiện mỏi mệt. Tiểu hạt thông, về sau, chấm, Liền không phải này đông thần quốc hoàng đế. Dương thần nói, thanh âm tấn hiện tang thương, Hắn vì đông. Thần quốc, phấn đấu như vậy nhiều năm, Tuy rằng quốc thái dân an, Nhưng kết quả là, Như cũ cảm thấy chính mình xin lỗi năm đó huynh đệ, Thực xin lỗi chính mình muội muội Làm nàng như vậy thống khổ chết đi Đây là hắn cả đời đau Nếu là có thể trọng tới Có lẽ hắn cam nguyện từ bỏ này rất tốt giang sân Làm nhàn vân gia hạc cũng hảo Chính là thế gian nơi nào tới như vậy nhiều hối hận sự tình Đã làm, liền chỉ có thể tận lực đi đền bù Hoàng thượng, người chết đã rồi, người Sống nén bi thương, tiểu hạt thông vẫn luôn bồi ở hoàng đế bên người Tuy rằng không phải từ hoàng thượng đăng cơ là lúc đi theo, nhưng là cũng chính mắt đã trải qua ngàn thương tướng quân cùng công chúa sự tình, tự nhiên minh bạch chủ tử khổ. Chính là, tiểu hạt thông, đây là chấm sai, là chấm một tay tạo thành. Nếu không phải chấm, hiện giờ ngàn thương còn ở, muội muội còn ở, cảnh nhi liền sẽ không lưu lạc ở Bắc Nguyên, liền sẽ không liền ta này thân cứu cứu đều không? Muốn tương nhận, nghĩ đến này, Dương thần đó là đầy mặt sầu khổ. Hiện giờ, chấm có thể làm. Đó là đem này không thuộc về châm giang sân. Giao cho cảnh nhi, còn cấp cảnh nhi, còn cấp ngàn thương. Đây là chấm thiếu bọn họ một nhà. Bên ngoài tiểu hạt thông khẽ gật đầu. Chính là nghĩ đến cái kia sắc mặt đạm mạc không dễ người thời nay nam cung cảnh. Tiểu hạt thông lại cảm thấy hoàng thượng làm như vậy kỳ thật cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Ngọc tỷ giao cho nam cung cảnh. Chính là nếu hắn không cần này giang sân Hoàng thượng còn không phải trả không được chính mình tội nghiệt Chính là Hoàng thượng Tiểu hạt thông muốn đem ý nghĩ của chính mình nói ra Chính là xem đế vương này sắc mặt tựa hồ rất là mỏi mệt Ngấm lại vẫn là quyết định không cần đi đả kích hắn Nếu hắn một bên tình nguyện Khiến cho hắn một bên tình nguyện đi Hắn một cái nội thị nô tài Cũng khuyên giải an ủi không bao nhiêu Chỉ là không đợi tiểu hạt thông công công thở Dài xong, rất xa liền nghe thấy vội vàng đuổi má ngựa, ở hướng tới bọn họ cái này phương hướng mà đến. Hoàng thượng, có người tới. Tiểu hạt thông nói, nhớ tới cái kia ngọc tỷ rất có khả năng là nam cung cảnh đuổi tới. Rốt cuộc này tiểu đạo rất ít người thông hành. Cái gì? Mới vừa nhắm mắt lại dương thần nháy mắt mở mắt ra mắt, vén rèm lên, hướng tới xe ngựa phía sau nhìn lại, một bóng hình dần dần hiện ra. Là cảnh nhi Dương thần nhẹ giọng nói Nhìn kia vẻ mặt lệ khí Nam cung cảnh Trong tay cầm kia giao cho tiểu nhị Giao cho cảnh nhi ngọc tỉ Mau chút đi Dương thần đột nhiên kêu một tiếng Làm xe ngựa nhanh chóng đi lên Hắn cho rằng chính mình đi này Tiểu đạo cực nhỏ người Hơn nữa hắn cố ý nửa đêm liền rời đi Còn ẩn tàng rồi tin tức Lại không nghĩ Vẫn là làm nam cung cảnh đuổi theo Giờ phút này dương thần lại vui sướng lại đau thương, vui sướng chính là chính mình cháu ngoại trai như thế lợi hại, có thể ở trong thời gian ngắn. Liền biết hắn đi hướng nơi nào, khốn khổ thương yêu thương lại là hắn như vậy tới, hiển nhiên là tới còn này Ngọc tỷ, này nhưng như thế nào cho phải, hắn đã quyết định đem này Ngọc tỷ giao cho hắn toàn quyền xử lý, mặc kệ cảnh nhi muốn như thế nào lộng, đều tùy tiện hắn. Đứng lại, Thấy xe ngựa muốn chạy Nam cung cảnh giận hô Chính là này tiếng la đối phương không đơn thuần Chỉ là chỉ không ngừng Ngược lại càng thêm mau Làm hắn tức giận phi thường Chính là xe ngựa chung Quy là xe ngựa Lập tức khởi bước Liền không mau được nhiều ít So với nam cung cảnh đơn thương độc mã Muốn chậm chút Chỉ chốc lát Nam cung cảnh liền vượt qua xe ngựa Ngăn ở xe ngựa trước mặt Dừng xe Hú, đánh xe người vội vàng giữ chặt dây cương, xe ngựa bởi vì đột nhiên phanh gấp, đột nhiên trước khuynh, bên trong xe người thiếu chút nữa hướng tới bên cạnh xe khái đi. May mắn trên người còn có võ công che chở, nam cung cảnh gắt gao nhìn chầm chầm xe ngựa xem. Cho dù màn xe không có sốc lên, chính là hắn như cũ có thể thấy kia phó đáng ghê tởm sắc mặt ở trong xe ngựa mặt ngồi, đem trong tay bố bao ngọc tỷ hướng tới tiểu hạt thông phương hướng ném đi. Nam Cung Cảnh nói cái gì đều không nói. Ai u. Tiểu hạt thông công công phản xa có điều kiện. Liền đi tiếp được kia bố bao ngọc tỷ. Lấy đồ vật. Còn cho ngươi. Nếu ngươi như thế để ý như vậy quyền thế. Liền chính mình lưu trữ. Nói xong. Nam Cung Cảnh quay đầu ngựa lại. Chuẩn bị rời. Đi. Cảnh nhi. Chẳng lẽ ngươi liền như vậy hận ta sao. Màn xe bị người sốc lên. Dương thần tuy rằng thượng tuổi Nhưng cặp mắt kia đã sáng ngời có thần Chính là nam cung cảnh nghe xong hắn nói Chỉ cảm thấy buồn cười Không có nhìn đối phương Hỏi Đối với ngươi Ta chẳng lẽ không nên hận sao Dương thần gật gật đầu Nghĩ đến chính mình mấy năm nay làm sự tình Đúng vậy Ngươi là nên hận ta Chính là Chấm cũng không nghi phạm như vậy sai Chấm là ngươi thân cứu cứu a, Châm tưởng đền bù ngươi đền bù cha ngươi, đền bù ta muội muội. Im miệng, ngươi đừng nói dễ nghe. Ta nương đã không phải muội muội của ngươi, ta càng không có ngươi như vậy máu lạnh cứu cứu. Nam cung cảnh nộ mục nhìn Dương Thần, cảm thấy hắn thật là không biết xấu hổ. Năm đó hắn như vậy đối chính mình thân như huynh đệ bằng hữu thời điểm, đối chính mình muội muội thời điểm. Có nghĩ tới những cái đó đều là chính mình thân nhất người sao? Hiện giờ sắp chết mới nhớ tới. Chính mình làm sai sự tình. Như vậy nhiều năm đều đi qua. Hiện tại tơi sám hối có phải hay không có chút đa quá muột. Nếu ngươi có một tia để ý quá ta nương là muội muội của ngươi. Ta một nhà liền sẽ không lạc hôm nay kết cục này. Ngươi trong lòng, chỉ có chính ngươi. Đừng nói những cái đó dễ nghe lời nói tơi lừa gạt ta. Ta không phải ba tuổi hài tử. Nếu, ngươi thật vất vả có được này giang sân. Ngươi phải hảo hảo che chở Đừng đến lúc đó lại tơi lòng nghi ngờ ai Đến lúc đó Trở thành ngươi tù nhân Nói xong Nam cung cảnh không nghĩ lại nhìn thấy dương thần liếc mắt một cái Đá đạp ngựa Nhanh chóng rời đi Trên đường nhỏ Chỉ có bụi mù ở trên đường chậm rãi tiêu tán Bóng người Sớm đã không thấy Ai ở nông thôn trên đường nhỏ Vang lên từng đợt thở dài Có lẽ sai rồi liền thật sự sai rồi không phải sự tình gì đều có thể dùng đền bù hai chữ đi giải quyết. Chờ Nam Cung Cảnh chạy trở về thời điểm, an hà bọn họ đã hành tẩu ban ngày lộ. Trình, trong lúc, xoái xoái nhiều lần hỏi cha đi nơi nào vấn đề, tần tuyết này quấy rối quỷ cùng ôn triển kết hợp lên, không ngừng lừa xoái xoái hắn cha không cần hắn, làm hại xoái xoái thiếu chút nữa liền phải khóc. Chờ đến Nam Cung Cảnh phong trần mệt mỏi gấp trở về thời điểm, xoái xoái trước tiên nhào tới. Cha... Ngươi rốt cuộc đã trở lại là xoay xoay cô nén chủ nước mắt, đem cha tra... ôm gắt gao, cảm thụ được nhi tử chân thật tồn tại, nam cung cảnh kia viên đã vỡ nát tâm, bắt đầu một chút khôi phục. Có lẽ, An hà nói chính là đối, không nên vẫn luôn xa vào với qua đi, mà sẽ không xem trước mắt có được hết thảy nếu nhân sinh không phải như vậy, xoay xoay liền không biết ở nơi nào, An Hạ liền có thể có thể sẽ không cùng hắn tương ngộ. Hết thẻ, ông trời sớm đã chú định hào hào cha bất quá là có chuyện đi ra ngoài một hồi, như thế nào liền như vậy tưởng niệm cha? Có lẽ là trong khoảng thời gian này hai cha con thường xuyên ngúc tại một khối, cho... Nên soái soái đã thói quen cha thời thời khắc khắc tại bên người cảm giác, một khi cha rời đi, liền cảm thấy có chút không thói quen. Đặc biệt là tần tuyết cùng ôn triển này đối đáng giận gian phu dâm phụ cư nhiên liên hợp lại khi dễ xoái xoái, làm hại xoái xoái càng thêm tin tưởng cha không cần hắn, lo được lo mất xoái xoái, chịu không nổi phụ thân lại lần nữa đột nhiên không từ mà biệt rời đi tin tức, tự nhiên cảm thấy thương tâm, cho dù có mẫu thân an ủi, hắn vẫn là dị, thường lo lắng, xoái xoái cho rằng cha lại không cần xoái xoái, cha rời đi như thế nào không nói cho xoái xoái, xoái xoái cho rằng ngươi không cần xoái xoái, Ủy khuất tiểu hài tử, chịu đựng nước mắt, nhìn chầm chầm vào cha, sợ hắn lại lần nữa sẽ rời đi. An Hà chú ý hai phụ tử hỗ động, nhìn Nam Cung Cảnh vừa mới bắt đầu lánh nếu Hàn Châu mặt chậm rãi nhiều ti nhu hòa, trong lòng lúc này mới yên tâm, xoái xoái bởi vậy, làm Nam Cung Cảnh càng thêm rõ ràng nhi tử là như thế nào. Dính hắn ái hắn, cũng cho hắn biết, trên thế giới tuy rằng đã không có cha mẹ, Nhưng hắn như cũ có yêu hắn thê nhi, mà dưỡng phụ mẫu, cùng với chúng huynh đệ tỉ muội. Hảo, lại ôm đi xuống cha ngươi liền không cần ăn cơm. Muốn đem nhi tử từ nam cung cảnh trên người lay khai, bất quá xoái xoái lại không muốn rời đi. Nam cung cảnh nhìn nhi tử dáng vẻ này, cười đối với an hạ nói, ta cùng xoái xoái cùng ăn cơm đi. Xoái xoái chỉ sợ cũng đói bụng. Dọa lâu như vậy, nên đói bụng. Đi. Xoái xoái thực ngu ngốc gật gật đầu Ân, xoái xoái đói bụng Muốn ăn cơm cơm, cha uy Ân, hảo, cha uy ngưới Chờ đem cơm đoan đến hai người trước mặt Nam cung cảnh lúc này mới chậm rãi một ngụm Một ngụm uy xoái xoái ăn xong Chính mình ăn cực nhỏ Chờ xoái xoái ăn no Lại là ngủ hảo lúc Đem nhi tử ôm ở mặt khác trên xe ngựa ngủ Từ tâm tâm chăm sóc An hà mới trở lại nam cung cảnh bên người Nhìn chính mình nam nhân từng ngụm từng ngụm ăn cơm Nhìn dáng vẻ một chút Cũng không có không cao hứng bộ dáng Cũng không biết là trang là vẫn là đã điều chỉnh tốt tâm thái Cũng mặc kệ là loại nào An Hà đều cảm thấy ít nhất nam cung cảnh Có muốn loại hảo tâm thái đối mặt sinh hoạt tâm tư Nhìn ta làm cái gì Ăn đến một nửa Nam cung cảnh nhìn An Hà ở vẫn luôn chú ý hắn ăn cơm Nhìn không được ngẩn đầu nhìn nàng Không có gì An Hà cười cười Nàng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn Hắn là bởi vì hắn lớn lên quá đẹp Cho nên xem ngây người Thật Sự không có gì Nam cung cảnh hỏi Ý cười mang theo chế nhạo An hạ tiếp tục không nói Đẩy đẩy cầm chén tay Mới nói nói Mau chút ăn đi Đừng lạnh Còn muốn lên đường đâu Ân, Chờ nam cung cảnh hơi làm nghỉ ngơi lúc sau Mọi người liền bắt đầu hướng bắc đuổi Như vậy đuổi gần một tháng Rốt cuộc đến gần rồi Bắc nguyên quốc địa vực Mà Yên Nhi đám người thực mau liền phải cùng bọn họ cáo biệt Nghe thấy cái này tin tức Xoay xoay khó tránh khỏi một trận không tha Đặc Biệt là gần một tháng qua mỗi ngày cùng Yên Nhi pha trộn Càng là cảm thấy cùng Yên Nhi tách ra là một loại tra tấn Còn có hai ngày liền đến lạnh quốc gia biên giới Đến lúc đó Yên Nhi liền muốn cùng chúng ta đường ai nấy đi An Hạ nói Nhìn đã khóc vựng ở VKC xoái soái Ân Nam cung cảnh gật gật đầu Tỏ vẻ rốt cuộc có thể thoát khỏi ôn triển cái này đáng giận người Soái soái khả năng sẽ không bỏ được yên nhi Nghĩ đến nhi tử còn ở ủy khuất lại không dám khóc bộ dáng, An hạ lại đau lòng lại cảm thấy buồn cười Đứa nhỏ này quá khôi hài Ân Nam cung cảnh tiếp tục gật đầu Tỏ vẻ một cái tiểu nữ hài sao Lại cái gì đáng để ý Lại quá hai tháng xoái xoái liền phải mãn bốn tuổi Cũng không thể như vậy náo loạn Chờ tới rồi năm tuổi Liền đem hắn ném đến quân doanh đi rèn luyện Đem kia một thân nữ hài tử khí đều cấp rèn luyện rớt Giống cái nam tử Hán Nếu là yên nhi có thể cùng chúng ta cùng nhau thì tốt rồi Xoái xoái liền thêm một cái bạn Chơi cùng An hạ tỏ vẻ Chính mình cũng thực thích Yên Nhi cái này tiểu cô nương. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, bất quá kia cổ kính làm nàng cảm thấy chính mình giống như ở cùng một cái đại nhân nói chuyện. Chỉ là cái này đại nhân thân mình còn không có nảy nở. Người có vui buồn tan hợp, Nguyệt có âm tình tròn khuyết, tụ tán ly phân thực bình thường. Nam cung cảnh cảm thấy không có gì ghê gớm. Nhân ra Yên Nhi muốn gặp người là nhà mình cha, lại không phải đi chơi. Này ta biết. Ngấm lại. Đến hảo hảo cùng xoái xoái câu thông câu thông, cho dù xoái xoái biết Yên Nhi là muốn tách ra, nhưng là xoái xoái vẫn là thương tâm cực kỳ. Lúc này xoái xoái, chạy ở Yên Nhi bên trong xe ngựa, đem ôn triển tần tuyết đều khóc ra tới, lưu lại chính mình cùng Yên Nhi ở bên trong xe. Ngươi đừng khóc, ta lại không phải đi tìm chết. Yên Nhi tưởng phun tào, thiệt tình cảm thấy xoái xoái thật là đủ rồi, nàng tưởng về nhà xem cha lại không phải đi chịu chết, hà tất làm? như là sinh ly tử biệt, chính là xoái xoái vẫn là tưởng ngươi bồi xoái xoái, xoái xoái thực thích yên nhi, yên nhi có biết hay không đâu? chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt, chờ ta trở về tìm song cha, ta cùng cha cùng đi bắc nguyên quốc xem ngươi cùng an thầm thầm, đến lúc đó ta còn muốn xem ngươi tương lai tiểu muội muội đâu? Yên Nhi nghĩ đến về sau còn sẽ có thật nhiều tiểu bao tử bồi nàng chơi, cảm thấy thế giới trở nên rất mỹ diệu. Tương lai tiểu muội muội, xoay xoáy. Khó hiểu. Xoay xoáy tựa hồ đã quên mất năm đó hắn như thế nào muốn này tiểu muội muội sự tình, kết quả đương nhiên là chẳng làm nên trò trống gì. Đúng vậy, tiểu muội muội, về sau ngươi còn sẽ có tiểu muội muội, nho nhỏ, mềm mại, hóa trang tử dường như, nhưng hảo chơi. Yên Nhi cũng thích tiểu muội muội kia có thể nộn ra thủy tới gương mặt bạch bạch nộn nộn phì phì hóa trang tử giống nhau, đặc biệt hào chơi. Nghe Yên Nhi nói như vậy, xoái xoái phẳng phất chính mình hiện tại liền thấy tiểu bao tử muội muội đôi mắt nháy mắt phóng lượng. Muội muội sẽ ở nơi nào? Ân, Yên Nhi nghĩ nghĩ sau đó mới nói nói, muội muội trước tiên ở mẫu thân trong bụng, sau đó lớn lên lớn lên, sau đó liền sẽ nghĩ ra được, đến lúc đó liền rất hảo chơi, sẽ nhà nha kêu đâu, ta sư mẫu cũng sẽ có tiểu muội muội, ngươi mẫu thân cũng sẽ có, là nữ tử đều sẽ có nga. Vậy còn ngươi, ngươi cũng sẽ có sao? Xoay xoay muốn biết, Yên Nhi cũng là nữ, hẳn là cũng sẽ có sinh. Đẹp đáng yêu muội muội đi. Hì hì, Yên Nhi che miệng cười, ta còn như vậy tiểu đâu, như thế nào có a, chờ ta trưởng thành. Bên người có phu quân sẽ có Yên nhi nghĩ kia Bạch mã vương tử cưới con ngựa trắng Xoái khí đi vào nàng trước mặt ngânh thú nàng Kia nên là kiện nhiều hạnh phúc Sự tình a Kia ta đây có thể đương phu quân Của ngươi sao Xoái xoái muốn làm phu quân của ngươi Giống cha cùng mẫu thân giống nhau Hắn rất thích yên nhi Tưởng nàng cả đời cùng chính Mình ở bên nhau Ta mới không cần Yên nhi ghét bỏ nói Vì cái gì? Ta đối với ngươi thật tốt. Cái gì ăn ngon đều cấp Yên Nhi ăn đâu. Ngươi cả ngày thích khóc. Ta mới không thích ngươi. Ta mới không cần ngươi làm phu quân của ta. Yên Nhi muốn giống sư phụ như vậy. Không khóc. Nam tử Hán. Rất lợi hại cái loại này. Ngươi không phải. Xoái xoái rất muốn mếu máu bá. Nhưng vừa nghe đến Yên Nhi vừa rồi kia lời nói. Nháy mắt nhìn xuống. Ta sẽ giống cái Nam tử Hán. Xoay xoay bay Giờ còn nhỏ Trưởng thành đó là lợi hại nam tử Hán Giống cha như vậy Kia đến lúc đó rồi nói sau Yên nhi nhìn hắn Cười hì hì nói Đặc biệt là nhìn xoay xoáy muốn khóc lại Không dám khóc bộ dáng Hảo ta lớn như vậy còn không có gặp qua cha đâu Ngươi thật tốt Có cha Có mẫu thân Ta chỉ có sư phụ Ta hảo tưởng cha Nếu ngươi từ nhỏ không có xem qua cha Ngươi có phải hay không cũng rất nhớ ngươi cha. Yên nhi hỏi, nhìn xoái xoái dần dần gật đầu. Xoái xoái khẳng định, Cũng sẽ giống ngươi như vậy tưởng cha. Kia, ngươi đi gặp cha sau, Nhất định phải nhanh lên tới tìm ta Nga. Ân ân, hai cái tiểu nhân nhi sớm ước định hảo. Lại không biết, trên thế giới này có loại sự tình kêu kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Càng có câu nói nói rất đúng, người định không bằng trời định. Bọn họ hai người lộ, còn trường đâu? Chờ soái soái Từ Yên Nhi xe ngựa ra tới, đã không khóc, chỉ là đang nhìn trải qua bên người Tần Tuyết gì thời điểm, nhìn không được xem. Nhiều hai mắt Tần Tuyết bụng, sau đó lại hỏi câu, Tuyết tuyết gì trong bụng có phải hay không có tiểu muội muội ở ở a? A. Tần Tuyết nghe sững sốt, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, ngươi nói cái gì? Cái gì tiểu muội muội? xoái xoái thực ngoan thực nghe lời chỉ vào tần tuyết gì bụng nói ngươi trong bụng hiện tại không có tiểu muội muội ở sao trở về sau thời gian lâu rồi bụng sẽ rất lớn rất lớn sau đó muội muội liền sẽ ra tới chơi lời này ngươi nghe ai nói tần tuyết xấu hổ nhìn xoái xoái cảm thấy như vậy tiểu nhân hải tử liền quan tâm nàng bụng a lại xem một bên ôn triển chỉ thấy hắn trộm cười Nhìn bên trong xe ngựa không xuống xe người, nghĩ đến, khẳng định là yên nhi kia tiểu đại nhân cùng soái xoay nói gì đó, cho nên hắn mới có thể hiểu lầm. Giận chừng mắt nhìn ôn triển liếc mắt một cái, tần tuyết mới hướng soái soái giải thích nói, gì trong bụng còn không có tiểu mụi mụi đâu, không nhanh như vậy. Nàng có hay không hài tử chính mình rõ ràng, tuy rằng hiện giờ đã cùng ôn triển pha trộn ở bên nhau nhưng là nàng cũng không tưởng ở không có gả cho ôn triển thời điểm lộng cái hài tử ra tới, tựa như an hà như vậy, chính mình mang theo nhiều đáng thương à? vì cái gì không nhanh như vậy? xoái xoái tiếp tục đặt câu hỏi, cảm thấy đã lâu như vậy hẳn là có tiểu muội muội. bởi vì ách, tần tuyết cũng không biết như thế nào giải thích, nhìn ở dưới gốc cây ngồi ôn triển, sau đó bước nhanh tiến lên đem người kéo lên, ngươi nói cho hắn. Vì cái gì không nhanh như vậy? Ôn triển bị tần tuyết kéo đến xoay xoái trước mặt. Xoay xoay thực cầu học như khác nhìn ôn triển thúc thụ. thúc. Thúc thúc, vì cái gì? ân bởi vì bởi vì, ôn triển sờ sờ cái mũi. Ở tần tuyết nhìn chăm chú ha, nói. Bởi vì việc này đã đang tiến hành chung. Thực mau, ngươi đừng có gấp. Chờ thêm trận ngươi tái kiến thúc thúc thời điểm. Liền có tiểu muội muội cho ngươi chơi. Ôn triển. Tần Tuyết cảm thấy làm ôn triển tới giải thích cái này hành động thật không phải sáng suốt cử chỉ, còn không bằng chính mình nói. Soái xoái, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, chuyện này a, ngươi hỏi ngươi mẫu thân liền nhất rõ ràng. Hải tử coi trọng duyên Phật, giống an hạ cùng nhan văn ca ca, không phải là không có có mang đề nhị thai. Như vậy à, Soái xoái không biết đại nhân chơi cái gì siêng, chỉ có thể, chẳng biết xấu hổ, đi hỏi mẫu thân. Xem xoái xoái rời đi, tẩn. Tuyết mới tiến lên cho ôn triển hai cái nắm tay ở ngực, kêu ngươi nói bậy, kêu ngươi nói bậy, đều còn chưa nói muốn cưới nàng, chỉ là miệng thượng thừa nhận, này sao được, còn tưởng lộng cái hải tử tới, mơ tưởng, ta không nói bậy à, chúng ta thực mau liền có. Ôn triển thực vô tội, hải tử tuy rằng không hảo cầu, chính là hắn là đại phu Biết như thế nào thụ thai càng dễ dàng Hừ, ta mới không cần Không có kiệu tám người nâng Không có thập lý hồng trang Như thế nào có Thể liền như vậy không minh bạch gà chồng đâu Vì sao Ôn triển hỏi ngu ngốc rồi lại nghiêm túc Làm tần tuyết giận sôi máu Nhìn trước mắt mặt trời rực rỡ Tần tuyết một bộ nói gần nói xa Nhan văn ca ca lần này trở về Khẳng định là chính thức nganh thú an hạ giống nhan văn ca ca loại này chưa từng có nghĩ tới thành hôn nam tử, vào giờ phút này đều vội vàng muốn đem an hạ cưới về nhà đi. Làm ôn triển như vậy một cái kiến thức rộng rãi nam nhân tới nói, hẳn là minh Bạch nàng ý tứ trong lời nói đi, chính là làm tần tuyết thất vọng rồi, ôn triển chỉ là gật gật đầu, nói, đúng vậy, này đều đem nhi tử dưỡng như vậy lớn, lại không cưới, an hạ đến già rồi. Đến lúc đó phỏng trừng cũng phiền toái, phiền toái tần tuyết trong cơn giận dữ, lại là một trận đấm ngược dừng chân, bất quá đấm không phải chính mình ngược, ngươi là cố ý. Ha ha, ôn triển sang sảng cười, lại không nói lời nào, mà an hà bên này, lại là một trận đau đầu, vốn đang cho rằng xoái xoái sẽ đối yên nhi rời đi lưu luyến không rời, nhưng kết quả nhi tử đã trở lại, nàng đang muốn khai đạo khai đạo. Lại nghe Nhi tử nói, mẫu thân trong bụng có tiểu muội muội sao? Tuyết gì nói nàng trong bụng còn không có nhanh như vậy? Ôn triển thúc thúc lại nói nhanh, Tuyết gì làm xoái xoái tơi hỏi mẫu thân? Bùm bùm, xoái xoái lập tức nói một đông nói, Làm an hạ có chút giật mình. Nhi tử các hạng kỹ năng lớn lên là so người khác mau chút, Ngay cả nói chuyện. Giờ phút này cũng là bùm bùm nói, Nơi nào giống mặt khác tiểu hài tử? Nói chuyện còn một đốn một đốn Thật không minh bạch Bất quá an hà nghĩ lại ngẫm lại Nhi tử nhanh như vậy sẽ nói như vậy nói nhiều Là nàng công lao Nhi tử giáo hảo Tự nhiên nói chuyện nhanh nhẹn Giống nàng kiếp trước thời điểm Sinh hoạt bức bách 6-7 tuổi đã cùng bệ bếp đồng ruộng giao tiếp Tuy rằng tiểu Còn là muốn căng ra đầu đi làm Này đó ngẫm lại Lại cảm thấy xoay xoái, xoái đây là người nghèo Hải tử sớm đương ra Tuy rằng hiện giờ thoát khỏi nghèo khó làm giàu, nhưng là vẫn là không thay đổi tập tính. Ngươi nói, tuyết gì làm ngươi tới hỏi mẫu thân, vì cái gì tuyết gì trong bụng không có tiểu muội muội sao? Xoái xoái gật gật đầu, ân. Cười đặc biệt vui vẻ, mẫu thân thật là lợi hại, lập tức liền nghe ra tới. Cái này, khả năng thời điểm còn chưa tới đi. Đây là ngươi ôn triển thúc thúc sự tình, ngươi đi quan tâm nhân ra làm cái gì? An hạ quấn, cảm thấy nhi tử. Đầu hoa hòe loè lẹt ý tưởng, mỗi ngày đều phải cẩn thận ứng đối. Kia mẫu thân đâu? Xoái xoái chỉ vào kia bình thản bụng nhỏ, mẫu thân bụng tiểu muội muội đâu? Cũng không nhanh như vậy sao? Ách, này nói như thế nào đâu? Hải tử coi trọng duyên Phật, tuy rằng nàng cùng nam cung cảnh cái gì đều không có tránh, chính là hải tử lại chậm chạp không có tới, không giống xoái xoái, một lần liền chung, Ôn triển nói, có thể là sinh soái soái thời điểm bị hàn, tuy rằng thân mình thoạt nhìn không có gì trở ngại, nhưng là nàng cung hàn lại không có tan đi. Hơn nữa hiện tại như vậy nhiều năm, tưởng lập tức chữa khỏi, cũng là không có khả năng. Trước kia không có cùng nam cung cảnh ở bên nhau thời điểm, an hạ thật không có đi chú ý qua vấn đề này. Nàng nghĩ chính mình cùng nhi tử cùng sinh hoạt, sau đó giả đi. Chính là... Từ cùng nam cung cảnh ở bên nhau lúc sau, biết chính mình về sau sẽ cùng hắn trở thành phu thê, còn sẽ vì hắn sinh nhi dục nữ, an hạ. Liền quan tâm khởi đứa nhỏ này sự tình, hơn nữa còn chuyên môn dò hỏi quá ôn triển, ôn triển nói chuyện này tình thế cấp bách không được, cho nàng an bài một phần điều trị thân mình dược đơn tử, ấn hắn đơn tử thượng yêu cầu chiếu ăn. Mẫu thân, ngươi trong bụng còn không có tiểu muội muội sao? Khi nào mới có đâu? Soi soáy thực vội vàng, đặc biệt là nghe Yên Nhi nói kia tiểu bao tử muội muội thực đáng yêu, hắn càng thêm tưởng tiểu muội muội. Cái này mẫu thân cũng không biết, phòng trừng cũng nhanh, ngươi đừng có gấp, nếu là muội muội biết ngươi này đương ca ca như vậy nghịch ngợm nói, sẽ dòa hư. Hơn nữa muội muội không thích ở mẫu thân trong bụng thời điểm nghe thấy ngươi nói chuyện của nàng, bởi vì nàng cách cái bụng nhìn không thấy ngươi đâu. Nga, như vậy à, an hạ mạt hãn, nghĩ đến kia gây sự sư đồ ba người, liền cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, chuyện này, không phải ôn triển hoặc là tần tuyết hoặc là yên nhi lời nói, xoái xoái như. Thế nào lại chuyện xưa nhắc lại, hảo, ngươi đi trước tìm tâm tâm tỉ tỉ chơi, nga, hảo đi, hai bên đều không chiếm được đáp án, rồi lại được đến đáp án xoái xoái chỉ có thể đi trước chơi Như thế nào xoái xoái lại cùng ngươi nói cái gì Còn không có tiến xe ngựa liền nghe thấy soái soái ở tìm tâm tâm hỏi sự tình nam cung cảnh sốc lên màn xe nhìn an hạ mặt ủ mày ê bộ dáng thật là khó coi Không có việc gì tiểu hài tử nói nhiều luôn là có bất đồng nghi vẫn muốn hỏi An hạ trong lòng cũng là lo lắng Lo lắng chính mình đời này chỉ có như vậy một cái hài tử. Nàng cô độc nhiều, cho nên ở tìm được chính mình hạnh phúc thời điểm. Không nghĩ lại như vậy quảnh quẻ quá xong cả đời. Sinh hài tử có lẽ sẽ là nữ nhân nhất đau. Chính là không hài tử, lại là nữ nhân cả đời đau. An hạ muốn nhiều mấy cái hài tử, như vậy trong nhà vô cùng náo nhiệt. Như vậy trong nhà mới có thể quá càng thêm sung sướng. Xoái xoái lại nói hài tử sự tình. Nam Cung cảnh lên xe ngựa nhìn trầm chầm, chầm an rất ngàn thu bụng nói sau đó đem an hà cả người ôm ở chính mình trong lòng ngực cầm khái ở an hà cổ chỗ hấp thụ trên người nàng độc đáo hương thơm an hà gật gật đầu ân cũng không tránh kỵ sau đó nhìn nam cung cảnh quay đầu ý đổ nhìn thẳng hắn đôi mắt nếu ta đời này lại không sinh được con ngươi còn sẽ muốn ta sao nam cung cảnh ở nàng đôi mắt hôn hôn cười nói muốn Như thế nào sẽ không cần Nam cung cảnh cười Xoái xoái Nói cái gì lời nói không cần hướng trong lòng đi Nghe nói nữ tử sinh hài tử rất là thống khổ Ta cảm thấy chúng ta về sau liền phải xoái xoái một cái là được An hạ biết nam cung cảnh lời này một nửa an ủi một nửa chân thật Chính là Nàng vẫn là muốn vì hắn nhiều sinh mấy cái hài tử Trong nhà vô cùng náo nhiệt kia mới hảo Cười khổ An hạ suy nghĩ bay tới rất xa, sau đó đem nam cung cảnh ôm càng thêm khẩn thật, mặc kệ như thế nào, nàng đều phải thử một lần, lại vì nam. Cung cảnh sinh nhiều mấy cái hài tử náo nhiệt náo nhiệt, nam cung cảnh không biết an hạ như thế nào tâm tư, dù sao hắn cảm thấy cả đời thủ an hạ liền được rồi, đến nỗi hài tử gì đó, muốn hay không đều là có thể, xe ngựa lại đuổi bốn ngày thời gian. Liền tới rồi cùng yên nhi ôn triển phân biệt lúc Xoái xoái nhìn muốn tách ra tiểu mỹ nhân Trong lòng lại là một trận thương cảm Chính là vì làm người biết hắn là tiểu nam tử Hán Lăng là không nháy mắt nước mắt ra tới Chỉ là Lôi kéo yên nhi tay nhỏ Nói Ngươi nhất định không thể quên ta a Nhất định không thể Được không a Hảo Yên nhi nhìn lại sắp khóc nhè xoái xoái Tỏ vẻ phi thường chứng đau Bất quá vẫn là vô vô hắn tiểu bả vai, an ủi, ngươi yên tâm đi, thấy cha ta liền sẽ đi tìm ngươi. Vậy nói định rồi, đừng nghĩ gạt ta, nếu không ta, nếu không ta, nếu không ta cũng không biết có thể đem ngươi thế nào. Xoái xoái trong lòng nghĩ, hắn đối yên nhi vẫn là thực không có cách nào. Nhưng lời này bất quá là hù treo người thôi, nếu không ngươi thế nào, yên nhi nắm xoái xoái lỗ tai nhỏ một bộ đanh đá tức phụ bộ dáng xoái xoái xin tha à à kêu tỏ vẻ không dám không dám hừ, ngươi dám đem ta thế nào tiểu Yên Nhi cười nhìn ngày phương hướng đã không còn sớm ngươi cũng đừng lại bắt lấy ta quần áo kỳ cục, về sau ta sẽ làm cha mang theo ta đi xem ngươi không được lại khóc cái mũi Yên Nhi cảm thấy chính mình tựa như một cái tiểu lão mụ tử ở đốc Xúc một cái tiểu hài tử không được khóc nháo, lại như thế nào lưu luyến không rời, Trung Quy muốn phân biệt, nhìn theo yên nhi ôn triển ba người xe ngựa rời đi, xoay xoay phóng mới lên xe ngựa, chỉ là ở nhào hướng mẫu thân trong lòng ngực thời điểm, nước mắt vẫn là chảy xuống dưới, chỉ là lần này không có trước mặt người khác khóc, ngay cả an hạ, hắn đều không có bị nàng thấy, trôn sâu ở trong ngực, không tiếng động khóc thút thít nhìn cái này tiểu đại nhân. An Hà cười khổ. Nhi tử rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, phân biệt không tha liền sẽ khóc thút thít. đại nhân lại như thế nào làm hắn làm nam tử Hán, hắn như cũ là luyến tiếc Yên Nhi. Hảo, nếu là luyến tiếc, không bằng ngươi đi theo Yên Nhi đi. Vô vô Nhi tử tiểu bối, An Hà treo gheo nói, trong lòng ngược nhân Nhi đột nhiên An tính sẽ, sau đó đó là liều mạng lắc đầu, không cần, so với Yên Nhi cha mẹ càng làm cho hắn không tha. Kia liền đừng khóc a, hiện tại thời tiết lạnh, khóc hỏng rồi. Cái mũi đừng trách mẫu thân cho ngươi đau khổ dược ăn a. Trong lòng ngực người lại là sửng sốt, trôn mẫu thân trong lòng ngực đọc từng chữ không rõ nói, xoái xoái không có khóc, xoái xoái cái mũi hảo, xoái xoái không cần khổ khổ dược dược. Kia nếu không có khóc, kia liền cấp mẫu thân nhìn xem bộ dáng của ngươi, hay không có khóc? Nói, An Hạ tay hơi hơi kéo kéo xoái xoái quần áo, làm bộ muốn đem Nhi Tử kéo tới, nhưng xoái xoái nơi nào chịu a Liều mạng giữ chặt mẫu thân, quần áo, mặt hướng tới mẫu thân trong lòng ngực liều mạng toàn. Tựa hồ như vậy liền sẽ không làm người thấy hắn khóc nhẹ. An Hạ cũng không lại đi trêu đùa hắn, cảm giác Nhi Tử ở trong ngực dần dần khôi phục cảm xúc. Hải Tử dù sao cũng là hài Tử. Tuy rằng vừa mới bắt đầu mấy ngày, Soái xoái vẫn là có chút không thích ứng Yên Nhi rời đi sự thật, nhưng ở gần nửa tháng, thích ứng, xoái xoái đã không còn đề cập Yên Nhi, ngược lại lại đem lực chú ý đặt ở sắp muốn gặp mặt gia gia nãi. Nãi trên người, "Cha, ngươi nói gia gia còn nhớ rõ Soái Soái sao?" Nghe được ngày mai là có thể nhìn thấy gia gia nãi nãi, Xoái xoái trong lòng rất là hưng phấn. Ân Sẽ nhớ rõ, Nam cung Cảnh vuốt xoái xoái tiểu cầu đầu, sắc mặt ôn nhu nói: "Ân, kia Nãi Nãi đâu? Mỹ nhân Nãi Nãi sẽ nhớ rõ xoái xoái sao?" Nghĩ đến cái kia so người khác Nãi Nãi còn muốn tuổi trẻ Nãi Nãi, xoái xoái liền cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, không nghĩ tới chính mình Nãi Nãi lớn lên như vậy xinh đẹp, trách không được xoái xoái cũng lớn lên như vậy đẹp, Mẫu thân nói, đây là di truyền. Nai Nai cũng sẽ nhớ rõ xoái xoái, xoái xoái nhớ rõ ngày mai thấy Nai Nai muốn kêu người, biết không? Hảo, xoái xoái sẽ thực nghe lời. Ân, vậy là tốt rồi. Hai phụ tử lời nói rất nhiều, cảm giác cả đêm đều nói không xong, nhưng dù vậy, xoái xoái vẫn là muốn đi nghỉ tạm ngủ, cuối cùng mệt mỏi, chỉ có thể bị người ôm đi ngủ. An Hà Chiếu Cố Nhi tử nghỉ tạm lúc sau, bưng ly trà cấp nam. Cung Cảnh nhuộn nhuộn yết hầu Nói như vậy nói nhiều Khát nước rồi Nam Cung Cảnh nhìn nàng trong tay chén trà Chỉ là cười cười Tiếp nhận An Hà trong tay trà Là có điểm khác Chính là Nam Cung Cảnh lại không uống kia trà Mà là đặt ở bên cạnh trên bàn Không đợi An Hà nghi vấn Thủ đoạn đột nhiên bị Nam Cung Cảnh giữ chặt Thuận thế ngã vào đối phương trong lòng ngực Chỉ thấy Nam Cung Cảnh một bộ có âm mưu bộ dáng nhìn An Hà So với uống trà, ta cảm thấy ăn ngươi. Càng có thể giải khát càng có thể không đói bụng. Ách ngô thực hiển nhiên, ngày hôm sau An Hà khởi chập, là xoay xoay tơi kêu cửa hai người mới từ trên giường bò lên. An Hà đỉnh hai điều bùn rùn chân, chỉ có thể bị nam cung cảnh hầu hà đứng dậy. Đương nhiên, đây cũng là ở An Hà cực lực kháng nghị dưới mới hầu hạ Chờ ra tới thời điểm, xoay xoái, xoái đã gõ nửa ngày môn, Nhìn cha mẹ một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng Xoái xoái vương đôi tay. nhu cầu cấp bách muốn mẫu thân ôm ấp. Xoái xoái đã trưởng thành. Chính mình đi đường. Đừng làm cho ngươi mẫu thân ôm. Nam cung cảnh nói. Năm xoái xoái liền hướng khách điếm ngoại đi. An hạ là hắn nữ nhân. Như thế nào có thể cả ngày cấp nhi tử ôm đâu. Này ở đoạt lão cha sủng ái hiểu hay không. Xoái xoái bĩu môi Rồi lại tìm không thấy lời nói tơi phản bác. Chỉ có đi theo phía sau an hạ. Vẻ mặt tươi đẹp yêu thương. Thật cẩn thận đi đường. Sau đó hận độc ánh mắt nhìn đằng trước người. Nếu không phải nam cung cảnh. Nàng cũng sẽ không mềm chiêu số đều đi không lớn vững chắc. Vào bắc nguyên kinh đô nghiệp thành cửa thành. Rất xa. Liền thoáng nhìn có người đang đợi chờ. Mẫu phi. Nhị ca. Chuông bạc nhìn quen thuộc gương mặt. Nhìn không được kinh hô đằng trước chờ mọi người trở về hạo chấn vương phi cùng bồi ở nàng bên người con thứ hai nam cung giật phong là đại ca ngươi bọn họ đi hạo chấn vương phi chỉ vào tiệm gần xe ngựa hỏi ân là đại ca cùng đại tẩu còn có soái soái chuông bạc cũng ở chuông bạc rốt cuộc đã trở lại hạo chấn vương phi thở dài nghĩ cái kia đi ra ngoài hồi lâu không có về nhà nữ nhi Thiệt tình cảm thấy chính mình dưỡng cái bạch nhãn lang Cư nhiên vì một người nam nhân lâu như vậy đều không trở lại Thật là tức chết nàng Cái này mẫu phi không cần lo lắng nàng Giật phong đối với muội muội lớn mật quyết định cũng tỏ vẻ phi thường kinh ngạc Theo lý thuyết chuông bạc tuy rằng dưỡng kiểu man điểm Nhưng là tuyệt đối không dám Một người chạy ở bên ngoài đãi lâu như vậy không trở lại Đương biết muội muội là vì một người nam nhân Hơn nữa là vì cái kia kêu cửu thương nam nhân, giật phong càng thêm khiếp sợ, đến tột cùng cái kia cửu thương lấy cái gì bản lĩnh đem chuông bạc chặt chẽ bắt lấy. Xe ngựa dần dần đến gần, hạo chấn vương phi nhìn xuống trong lòng ngàn vạn tưởng niệm, nhìn một đám tưởng niệm nhân nhi đi vào chính mình bên người. Cảnh nhi, chuông bạc, xoái xoái, an hạ, các người rốt cuộc đã trở lại. Mấy ngày trước đây liền thu được nhi tử mang theo tôn tử phải về kinh tin tức. Hạo chấn vương phi vui vẻ một đêm không ngủ, tới rồi mặt sau, trong lòng mới hơi chút chấn định chút. Nhưng hôm nay, lại xem nhi tử cùng với mọi người, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi kích động lên. Mẫu phi sao tới nơi này, ở nhà chờ đó là... Nam cung cảnh ngữ khí tuy rằng nghe tới không tốt, lại là đối mẫu thân tràn đầy lo lắng. Hạo Trấn Vương Phi càng thêm cảm thấy chính mình đứa con Trai này không có phí công nuôi dưỡng Mẫu Phi không có việc gì Mẫu Phi bất quá là quá tưởng niệm các ngươi Soái xoái đi kêu nái nái Đứng ở Nam Cung cảnh phía sau An Hà nói Nái nái soái soái ngọt ngào ngữ khi nói Nhào hướng Hạo Trấn Vương Phi trong lòng ngược đi Hạo Trấn Vương Phi bị tôn tử nói làm cho trong lòng mềm nhũn Đem tôn tử chặt che ôm lấy ai u nãi nãi tôn tử a lâu như vậy không gặp có thể tưởng tượng nãi nãi tưởng xoái xoái không chút do dự nói càng là trọng hạo trấn vương phi vẻ mặt vui sướng Hảo, xoái xoái đừng nháo này bên ngoài gió lớn chúng ta đi về trước đi ai hảo, hảo, hạo trấn vương phủ về tới hạo trấn vương phủ hạo trấn vương gia còn không có hà triều Chờ hạo chấn vương ra hà chiều kia hội, vương phi đã cùng tôn tử liêu rất là vui sướng. Gia Gia đã trở lại, xoáy xoáy chạy tới, đem hạo chấn vương ra ôm cái đầy cõi lòng, ôm hạo chấn vương ra vui dạo dực. Ai u, ta ngoan tôn tử, ngươi rốt. Cuộc đã trở lại, Gia Gia nhớ ngươi muốn chết. Hạo chấn vương ra nhìn đáng yêu tôn tử, so với đại nhi tử khi còn nhỏ, chính là đáng yêu nhiều. Nhìn nhìn khi còn nhỏ không đáng yêu nhi tử nam cung cảnh, hạo chấn vương ra lại nhìn nhìn an hạ, cảm tà ngữ khí nói, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta nơi nào có như vậy đáng yêu tôn tử a Hạo chấn vương ra tuy rằng trên người còn ăn mặc trang nghiêm triều phục, chính là nói chuyện ngữ khí lại chỉ là một cái ra ra hiền từ. Ngữ khí, an hạ nào dám thừa hạo chấn vương ra nói, chỉ có thể nói vương gia ngài qua khách khí, còn gọi vương gia, chuông bạc hỏi nhìn an hà, đó là chúng ta bắc nguyên quốc hạo trấn vương gia, nhưng kia cũng là tẩu tử ngươi công công nga, về sau đến cùng chúng ta cùng kêu phụ vương, an hà bị chuông bạc này đột nhiên trở về vui sướng biểu tình có chút không tiếp thu được, phía trước còn hậm hực không thôi người, hiện giờ tận sẽ treo chọc người, cúi đầu không biết nên làm thế nào cho phải. Ngược lại là nam cung cảnh tự nhiên hào phong nói, làm cho mọi người mặt ôm lấy an hà eo, nói, đúng vậy, chờ ngươi gả cho ta, liền nên đổi giọng gọi phụ vương. Ta, ha ha, đang lúc an hà không biết làm sao một bộ thẹn thùng bộ dáng thời điểm, phòng trong cười vang, đi đầu, là nam cung cảnh kia đáng giận nam nhân. Ngay cả khi đó khi thiên giúp đỡ con trai của nàng xoái xoái cũng đi theo đại nhân không rõ nguyên do nở nụ cười có cái gì buồn cười sao An Hạ tự hỏi rất muốn cấp nam cung cảnh một cái xem thường chính là nhìn đến như vậy nhiều đại nhân ở An Hạ lại túng cuối cùng vẫn là Hạo Trấn Vương ra đánh vỡ cái này cục diện bế tắc Hảo các ngươi một đường phong trần mệt mỏi nói vậy cũng mệt mỏi đều đi trước chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi đợi lát nữa ca nhi ngươi đi An Bài một ít người Từ nay về sau phụ trách Cảnh Nhi bên kia ẩm thực cuộc sống hàng ngày, nếu là Cảnh Nhi chính mình nghĩ ra đi bên ngoài chủ nói, cũng là có thể, bất quá thành hôn phía trước, liền ở trong vương phủ, mọi người làm các sự, đều đi vội đi. Bởi vì bọn họ một đám người trở về, hạo trấn vương phủ một chúng hạ nhân bắt đầu trong ngoài vội lên, tuy rằng đã biết An Hà cùng soái soái sẽ trở lại nơi này tới, rất nhiều đồ vật đều đã đặt mua tốt, Nhưng là hạo chấn vương phi vì có thể làm tương lai con dâu cùng tôn tử chủ thượng thoải mái phòng Càng là làm người cấp hảo hảo bố trí một chút nam cung cảnh nơi văn Cảnh viện An hạ a Ngươi nhìn xem Như vậy còn vừa lòng Hạo chấn vương phi bắt được an hạ hỏi Trước kia văn cảnh viện chỉ có nam cung cảnh một người Hơn nữa hắn xưa nay thích giản lược Cái gì đều hướng giản lược phương hướng phát triển cho nên có vẻ văn cảnh viện cùng toàn bộ vương phủ ấm áp không hợp nhau ấn an hà hiện đại nói nói chính là hạo trấn vương phi là cái có công chúa mộng tiểu nữ nhân đem vương phủ đều thích hướng ấm áp đáng yêu phương hướng mà đi đương nhiên không tránh được đại khí nhưng là mặc kệ như thế nào rất nhiều tinh xảo mỹ diệu đồ vật luôn là không thể thiếu tới giả dạng người khác phòng đều làm này nhàn tới không có việc gì vương phi trang điểm hoa vẻ lộng lẫy Mà chỉ có đại nhi tử phòng Không thứ trang điểm hào Ngày thứ hai lại khôi phục giản lược một mạc trang phẫn Thời gian lâu rồi Vương Phi cũng lười đến đi để ý tới nhi tử nơi Chỉ cần hắn thói quen liền hào Mà hiện tại bất đồng Văn cảnh Viện sẽ có nữ chủ nhân vào ở Tự nhiên không thể giống như trước như vậy đơn điệu một mạc Cho nên Vương Phi lại bắt đầu mở ra chính mình trí nhớ liều mạng trang điểm A trang điểm Phóng nhãn vừa thấy, hiện giờ văn cảnh viện, nhiều rất nhiều hoa có cây cối, từ trần nhà, cho tới sàn nhà thảm lông, vương phi đều trải qua tỉ mỉ chọn lựa, mới để vào văn cảnh viện. Nam cung cảnh tiến vào ánh mắt đầu tiên chính là không quen biết chính mình sân, chính là chính mình mang theo xoái. Xoái, cũng không để ý tới nhiều như vậy, tự nhiên tạm thời không để ý tới, chính là vương phi lại cao hứng không thôi. Thấy Nhi Tử không có ngăn trở càng muốn hướng chính mình trong lòng giả thiết phương hướng mà đi. Mà trí yếu vẫn là hỏi trước hỏi Nhi Tử phu nhân lại nói, rốt cuộc đây là bọn họ trụ. An hạ tiến vào văn cảnh viện thời điểm liền phát hiện lần này văn cảnh viện cùng lần trước có rất lớn bất đồng. Trong viện nhiều tân trồng trọt hoa cỏ, trong phòng bày biện. Không ít cũng thay đổi, ngay cả khăn trải giường bị trướng cũng đều thay đổi, đổi thành ấm áp nhan sắc cùng trước kia dáng vẻ đơn điệu văn cảnh viện hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng An Hạ từ trước đến nay đối nơi không có quá lớn yêu cầu, có lẽ là đã khóc chịu đựng, cho nên chú ý cũng sẽ không quá chú ý, nhưng là đương thấy hiện giờ đại đại bất đồng văn cảnh viện, vẫn là có chút kinh ngạc cùng thích. Vương Phi lo lắng. An Hạ cảm tạ nói, tuy rằng nàng cùng Nam cung Cảnh, so sánh với Nam cung Cảnh có vẻ cùng Vương Phi muốn thân cận rất nhiều nhưng là An Hạ vẫn là thực cảm tạ vương phi có thể như thế coi trọng nàng cùng soái xoay đã đến. Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì, ta cho các ngươi lộng này đó, còn không phải muốn cho cảnh nhi chủ thoải mái chút, trước kia ngươi cũng không biết nói, tính tình quật, từ nhỏ ngốc tại quân doanh, thói quen kia khổ tố sinh hoạt, cho nên cho dù ở nhà, cũng không cho ta cho hắn sân sửa sang lại hảo chút, ta là sợ. Hắn ở tại không tốt địa phương đối thân mình cũng không hảo a Này đương nương, ai không hy vọng con cái nhóm quá ư thư thả hạnh phúc chút. Cho dù cảnh nhi không phải ta thân sinh, chính là ta nhất vừa lòng hài tử vẫn là cảnh nhi. Ta đau lòng hắn. Nghĩ đến này số khổ hài tử, vương phi liền muốn đem trên thế giới sở hữu đồ tốt đều cho hắn. Đáng tiếc, nàng có thể cho, chỉ là bề ngoài đồ vật, hiện giờ có an hạ kia mới là có thể từ cảnh nhi trong lòng thượng thay đổi người. Là ta muốn cảm ơn ngươi, cảnh nhi có hôm nay, ít nhiều ngươi. Nghe Hạo Chấn Vương phi cảm tạ nói, An Hạ lại lắc đầu, không phải ngươi cảm tạ ta, là ta cảm ơn các ngươi, không có các ngươi, ta sẽ không gặp được như vậy tốt nam cung cảnh. Ân. Vương phi cũng không hề đẩy ai cảm tạ ai, nắm An Hạ tay, Mang theo nàng vòng quanh văn cảnh viện nhìn nhìn, làm An Hà cấp chút ý kiến, nhìn xem còn có chỗ nào yêu cầu chỉnh đốn. An Hà biết Vương Phi là Hảo Ý, tự nhiên không thể phất nàng. Hảo Ý, lấy ý nghĩ của chính mình, cho mấy cái ý kiến, Vương Phi đều rất vui lòng tiếp nhận rồi An Hà kiến nghị, sau đó liền đi tìm người bố trí. Tới rồi buổi tối, người một nhà dùng xong bữa tối. Liền bắt đầu thảo luận này nam cung cảnh cùng An Hạ thành hôn sự tình, An Hạ chỉ nói một câu, toàn bằng vương gia vương phi làm chủ. Hiện giờ An Hạ, đã cùng lúc trước An gia thoát ly quan hệ, mẫu thân lại sớm đã qua đời, tự nhiên đã không có nhà mẹ đẻ người, cũng không cần quá mức. Đi để ý những cái đó lễ tiết, nói cái gì muốn từ trong nhà xuất giá, hôn nhân là đại sự, tự nhiên qua loa không được. Người một nhà thảo luận hồi lâu Cũng chỉ thảo luận cái đại khái Bắc Nguyên Quốc đã tiến vào mùa đông thời tiết Đêm càng sâu Hàng ý càng lớn Hạo Trấn Vương ra săn sóc hài tử Liền sớm làm cho bọn họ đi nghỉ tạm Hôm nay bọn họ cũng vừa trở về Thành hôn sự tình không vội với nhất thời Đám người tan đi Nhìn nữ nhi rời đi phương hướng Hạo Trấn Vương phi Vỗ vỗ trưởng phu tay Ta đi xem Linh Nhi Hảo, Hạo Trấn Vương ra cũng quan tâm nữ nhi mấy ngày nay đều đi nơi nào, quá như thế nào, nữ nhi đều gầy một vòng, nhìn thực sự đau lòng. Nhưng là hắn là nam tử, chính mình đối nữ nhi quan tâm ngượng ngùng nói ra, chỉ có thể làm thê tử thay thế. Linh nhi, nhìn nữ nhi liền phải vào nhà, Hạo Trấn Vương phi đột nhiên mồ hôi nữ nhi. Chuông bạc nghe tiếng, quay đầu lại thấy chính mình mẫu phi vội vàng chạy tới không khỏi kinh. Ngạc, Mẫu Phi, có chuyện gì? Linh Nhi, ngươi rời đi vương phủ đã lâu như vậy, Mẫu Phi rất là tưởng niệm ngươi, muốn hỏi một chút ngươi, mấy ngày nay quá còn hảo Vương Phi tiến lên, thân thiết lôi kéo tiểu nữ nhi tay, đôi mắt tất cả đều là mẫu thân yêu thương. Nghe mẫu thân quan ai nói, chuông bạc áp lực chính mình trong lòng ấm áp cùng chua sót, cười đáp, Linh Nhi quá thực hào. Chính là nhìn nữ nhi đôi mắt thương tâm không người kể ra. Hạo Trấn Vương Phi cảm thấy, nữ... Nhi quá cũng không phải quá hảo. Linh nhi chúng ta đi vào nói chuyện. Kéo nữ nhi tay, hướng phòng trong mà đi. Chuông bạc có chút thấp thòm. Tuy rằng chính mình từ trước đến nay lớn mật. Chính là nàng vừa ra đi liền lâu như vậy không có về nhà. Đối người trong nhà vẫn là cảm thấy rất là ai náy. Tuy rằng có gửi đi thư tín. Chính là lại vẫn là giảm bớt không được nàng trong lòng ai nấy. Mẫu phi, uống trà, đem một ly nóng hôi hổi trà đẩy tới, chuông bạc có chút vô thố. Tuy, rằng nữ tử này là nàng thân nhất mẫu phi, chính là giờ phút này, chuông bạc vẫn là cảm thấy đối mặt như thế thân mật người vẫn là có điểm chân tay luống cuống. Vương phi cầm trong tay ly, uống lên một cái miệng nhỏ, sau đó liền nhẹ nhàng buông. Nhìn nữ nhi kia một bộ lo lắng tiểu tức phụ bộ dáng cảm thấy cùng chính mình trong trí nhớ điêu ngoa tùy hứng nữ nhi hoàn toàn không giống nhau, không cấm thở dài. Nữ nhi đã trưởng thành, biến không hề là nàng trước kia sở xem bộ dáng Linh nhi à, ngươi cùng mẫu phi hà tất như thế câu nệ. Vương phi nhìn chính mình nữ nhi, cười hỏi, rõ ràng chính mình cười như vậy hòa khí, vì sao nữ nhi vẫn là như vậy câu nệ đâu. Mẫu phi, Linh Nhi không có, chuông bạc chết không thừa nhận, cũng không dám lại đi xem mẫu phi khuôn mặt, sợ bị mẫu thân nhìn ra điểm manh mối tơi. Mẫu phi nghe nói, ngươi thích cái kia cửu thương nam tử, chính là, vì sao không thấy hắn cùng ngươi cùng nhau trở về, chuyện này không đớn. Thuần chỉ là chỉ ở con thứ hai nơi đó biết chút, còn ở Đại Nhi từ nơi đó biết chút, chính mình hỏi thăm cũng biết chút. Cho nên hạo chấn vương phi phi thường quan tâm nữ nhi cảm tình cùng với hôn nhân đại sự. Mẫu phi, ngươi nói cái gì đâu, không thể nào tình. Chuông bạc cự chết không thừa nhận. Chính là đó là làm bằng sát sự thật. Không chấp nhận được chuông bạc không thừa nhận, nàng ngàn dặm xa xôi chạy đến An Giang. Lại ở kia mặt dày mày dạn lâu như vậy, mẫu phi tự nhiên. Là biết đến, ngươi cũng đừng gạt mẫu phi. Mẫu phi là đem ngươi sinh ra tới, ngươi bộ dáng gì mẫu phi sao lại không rõ ràng lắm, mau cùng mẫu phi nói nói, ngươi cùng kia cửu thương hiện giờ thế nào, chuông bạc phe phẩy đầu, lại không nói lời nào, nói đi, còn sợ mẫu phi biết không, hạo Trấn vương phi nhìn nữ nhi như vậy thẹn thùng bộ dáng, lại cao hứng lại khổ sở, cao hứng chính là nữ nhi trưởng thành, biết thích một người tư vị, chính là khổ sở lại là... Nữ nhi ái mà không Được Cái kia kêu kiểu thương nam nhân Trước sau chưa từng làm nữ nhi đi vào hắn tâm Đương nhiên Này đó đều là hạo chấn vương phi hỏi thăm trở về Cũng không chính xác Nhưng mặc kệ như thế nào Nữ nhi bị không ít khổ Chuông bạc tiếp tục không nói lời nào Tỏ vẻ chỉ cần làm như vậy Mẫu phi liền cái gì cũng không biết Ngươi như vậy Mẫu phi đã có thể không hỏi ngươi Sửa đi hỏi ngươi đại ca đó là Nói vậy đại ca ngươi cùng đại tẩu biết đến so ngươi kỹ càng tỉ mỉ Nhiều Mẫu Phi nghe nói Kia nam tử chính là ngươi đại tẩu cứu Nói Hạo Trấn Vương Phi một bộ muốn đứng dậy bộ dáng Chuông bạc nháy mắt nóng nảy Ai Mẫu Phi Không cần Hạo Trấn Vương Phi ở nữ nhi nhìn không thấy địa phương cong cái cười Sau đó quay đầu lại Hỏi Ngươi có bằng lòng hay không nói Chuông bạc gật gật đầu, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng nguyện ý. ân kia không phải hảo sao, có cái gì khó có thể mở miệng, nàng cũng là từ tuổi trẻ đi tới. Cái gì chưa thấy qua, chuông bạc gật gật đầu, nghĩ nếu không phải mẫu phi muốn đi tìm đại tẩu cùng đại ca nói, nàng mới không muốn nói đâu, vì bằng không mẫu phi đi tìm người khác nói. Chuông bạc dứt khoát căng ra đầu đem mấy ngày nay sự tình cùng mẫu phi nói nó cái rõ ràng, miễn cho hỏi lại, liền nhiều như vậy, nói xong, nghĩ đến chính mình đủ loại chua sót, chuông bạc vẫn là nhìn không được hốt mắt xúc nước mắt, đừng khóc, sờ sờ này đáng thương hải tử, hạo chấn vương. Phi đau lòng không thôi, đây là nàng nữ nhi duy nhất, à, so với kia hai tiểu tử còn quý giá. Nàng vốn dị nghĩ trong nhà còn tính phú quý, liền tính đến lúc đó không cần lấy liên hôn đi đạt được vương phủ quyền thế, cũng không cần tám ngày phú quý, nhưng là nữ nhi nhất định có thể gả đến tốt lang quân, cả đời hạnh phúc vui vẻ quá đi xuống. Chính là, nàng lại không nghĩ rằng, nữ nhi thích một cái con dâu mua tới không có quyền cũng không có tiền nam tử, tuy rằng nàng đối diện hộ, chi để không có gì để ý. Chính là như vậy một cái bối cảnh xuất thân đều không rõ ràng lắm nam tử, lại thực sự nhập không được nàng mắt, nữ nhi chính là kiểu quý quận chúa, như thế nào có thể xứng như vậy nam tử đâu, nữ nhi lại nói chuyện gì vất vả đang nói đâu. Chính là nữ nhi chính là thích như vậy một cái nam tử, nàng ngăn cản cũng vô dụng, hơn nữa nàng tình nguyện đi tin tưởng nữ nhi ánh mắt, cho nên có chút rửa mắt mong chờ, chính là hiện giờ nghe linh nhi như vậy nói. Cái kia nam tử như thế không coi trọng Linh Nhi, làm nàng càng không mừng cái này nam tử. Linh Nhi là cái hảo cô nương, nhiều ít nam nhân muốn cưới, nếu không phải bởi vì nàng cùng Trượng Phu yêu thương nữ nhi, không nghĩ nàng sớm gả cho, vẫn luôn tưởng chờ mấy năm nói, kia tới cửa hạ xính làm mai người nhưng nhiều đi. Hạo Chấn Vương phủ 10 cái ngạch cửa đều không đủ bọn họ dẫm đạp. Thở dài, Hạo Chấn Vương phi mới lôi kéo nữ nhi tay, Ân cần dạy bảo, linh nhi à, tuy rằng ngươi như thế thích cái này cửu thương, chính là cửu thương rồi lại như vậy đối đãi ngươi mẫu phi thân là ngươi mẫu thân cũng không hy vọng ngươi liền như vậy tiếp tục si mê đi xuống, ngươi nên bừa bãi tồn tại mà không phải như vậy khom lưng uốn gối. Nếu kia nam tử có bất đắc dĩ khổ chung, chính là cũng không nên làm ngươi thừa nhận này đó có lẽ có thống khổ. Hạo Trấn Vương phi đau lòng nữ nhi. Như vậy tốt nữ nhi như thế nào có thể làm người cấp dày xéo đi, cho dù cái. Kia nam tử đối linh nhi còn cho mới, chính là như vậy cự tuyệt, lại làm nàng xem bất quá mắt. Chuông bạc, mẫu thân, ta tưởng chờ một chút, có lẽ, ta thiệt tình có thể đả động hắn. Chuông bạc cảm thấy, nàng từ nhỏ ngang ngược người trong nhà sùng, muốn làm cái gì liền làm cái đó, thích đi làm rất nhiều chuyện. Nhưng rất nhiều chuyện nàng cũng chưa có thể kiên trì đi xuống. Nhưng lúc này đây, Vì chính mình hạnh phúc, Nàng tưởng tiếp tục kiên trì đi xuống. Hạo Trấn Vương Phi, Chính là, Linh Nhi, Ngươi như vậy, Lại làm chính mình chịu ủy khuất. Mẫu Phi không thể gặp ngươi chịu ủy khuất. Như vậy đi, Qua mấy ngày, Là trong cung thái hậu sinh nhật, Đến lúc đó, Ngươi cùng Mẫu Phi cùng đi cho ngươi này hoàng tổ mẫu trúc thọ. Trong lúc này, sẽ có không ít tuổi trẻ quan lại con cháu, tuy rằng có chút ăn chơi trác táng hảo chơi, nhưng cũng có hảo chút ra phong thanh chính, học thức mới được đều không tồi nam tử, ngươi thả đi xem, nếu có có thể đối thượng. Mắt dưỡng dưỡng cảm tình, liền có thể làm hoàng thượng tứ hôn. Mẫu phi chuông bạc không vui, hiển nhiên không nghĩ lại tìm mặt khác nam nhân. Hạo trấn vương phi, sợ cái gì? Mẫu Phi lại không phải nhất định làm ngươi muốn từ giữa chọn lựa một cái. Chỉ là cái kia kiểu thương Mẫu Phi cảm thấy thật không phải ngươi phu quân. Nếu đúng vậy lời nói, hắn sẽ không không theo ngươi trở về. Hơn nữa, Mẫu Phi lại không có nhất định yêu cầu ngươi hiện tại liền tìm một cái nam tử gả. Cho qua đi. Thái hậu ngày thường không thiếu thương ngươi. Này sinh nhật ngươi coi như đi cho nàng trúc thọ. Ngươi xem tốt không? Mẫu Phi, ta, hảo. Chuyện này mẫu phi liền tạm thời thế ngươi làm chủ, nhân duyên từ từ tới, nhưng là Thái Hậu tiệc mừng thọ ngươi nhưng nhất định phải đi, bằng không nhưng uổng Thái Hậu mấy năm nay đối với ngươi yêu thương. Cuối cùng, chuông bạc chỉ có thể gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng rồi. Nam Cung Cảnh đã trở lại Bắc Nguyên Quốc, thân là lúc trước. Chỉ trưởng gần Bắc Nguyên một phần ba đại quân soái ấn Nam Cung Cảnh, cho dù hiện tại tan mất chức vị quan trọng, Ở Hoàng đế trước mặt vẫn là có chút nhân khí Cho nên đương Nam Cung Cảnh trở về nghiệp thành sự tình Không cần thiết một ngày Liền đã truyền vào Hoàng đế lỗ tai chung Ngày thứ hai Trong cung liền tới ý chỉ Làm Nam Cung Cảnh mang theo thê nhi gặp mặt bắc nguyên Hoàng đế Tạ Hoàng thượng Long ân Một câu cảm tạ nói An Hà bên người Nam Cung Cảnh đối với tớ ấy Tuyên khẩu dụ công công nói Sau đó mới đỡ An Hà đứng dậy kia tới truyền thánh chỉ công công, nhìn nam cung cảnh như thế quan ái bên cạnh thê tử bộ giáng, tức khắc cảm thấy như câu nói kia, bách luyện cương thành nhiễu chỉ nhu, anh hùng cũng khổ sở kia mỹ nhân quan a Tuy rằng hai người đều còn không có thành hôn, chính là kia bên người nhi tử đều như vậy lớn, cũng là phu thê không thể nghi ngờ. Hoàng thượng lần này tuyên triệu, một là tưởng hảo hảo nhìn xem này một nhà ba. Người, Thứ hai phỏng chừng là chuẩn bị cấp Nam Cung đại tướng quân tứ hôn đi. Nam Cung tướng quân cùng An Cô nương ân ái có thêm, Hoàng thượng mấy năm nay tâm bệnh, cuối cùng trừ bỏ một khối. Công công cười nói, Lão Nô còn có chuyện, liền đi trước cáo lui. Cảm tạ công công, Nam Cung cảnh phất tay, liền có người đem một bao ngân lượng đẩy tới. Nam Cung cảnh tuy rằng không thích này đó lễ tiết, nhưng là vẫn là muốn dựa theo làm kia công công nhưng thật ra không có trống. Để, hào phóng nhận lấy, cũng không có ước lượng, liền nhét vào cổ tay áo bên trong đi, nói thanh cảm ơn, mang theo người rời đi. Đám người đi xa, An Hạ mới lôi kéo Nam Cung cảnh tay, nhìn Hoàng thành phương hướng, đợi lát nữa liền phải đi Hoàng Cung phải không? ân, Nam Cung cảnh xem ra An Hạ trong mắt khẩn trương, cười nói, ngươi sợ, Không sợ trời không sợ đất ngươi, Sẽ sợ hoàng thượng sao? An hạ vốn di trong lòng còn có chút khẩn trương, Có loại xấu tức phụ thấy cha. Mẹ chồng cảm giác, Tuy rằng Bắc nguyên hoàng đế đã gặp qua một lần, Hắn cũng không phải nam cung cảnh cha mẹ, Nhưng nhiều ít là nhìn nam cung cảnh lớn lên người, Hơn nữa nhân ra vẫn là ngôi kiểu ngũ, Trong lòng luôn có chút quái quái. Nhưng hôm nay nam cung cảnh như vậy vừa nói, An Hà ngược lại căng ra đầu đáp, có cái gì sợ quá, Hoàng thượng lại không phải xài lang hổ báo, ta sợ hắn làm gì. Nam cung cảnh cười cười, không sợ liền đi cấp xoái xoái dọn dẹp một chút, chúng ta, một nhà ba người đi gặp mặt Hoàng thượng, Nga, Hảo, An Hà khuôn mặt nháy mắt một suy sụt, cũng chỉ có thể căng ra đầu đi làm, lại một lần đi ở Hoàng thành dưới chân, An Hà đã là thay đổi một loại tâm cảnh, khi đó tuy rằng thấp thỏm rồi lại không sợ hãi, nàng chỉ là muốn đi xác định về Nam Cung Cảnh sự tình. Nàng biết, khi đó chính mình có chút lỗ mãng, nếu là không có suy xét chu toàn, Nam Cung Cảnh thật là phản bội đảng chi tử, kia nên là như thế nào quang cảnh. Chính là, An Hà vẫn là đánh cuộc chính xác, khi đó nàng, một lòng nghĩ chứng minh Nam Cung Cảnh hay không xảy ra chuyện cho nên nhiều mấy cái lá gan. Mà hiện giờ, Nam Cung Cảnh đã là không có việc gì. Bọn họ cũng đã ở bên nhau. Chính là tâm cảnh lại có chút bất đồng. Như cô dâu thấy cha mẹ chồng, sợ hãi hoảng loạn. Nhìn bên cạnh nữ tử trong mắt lo lắng, Nam Cung Cảnh nhéo nhéo tay nàng. Quan tâm nói, đừng sợ, không có việc gì. Hoàng thượng bất quá muốn gặp chúng ta. An Hà gật. Đầu, ân, ta biết mạnh mẽ đè nén xuống trong lòng sợ hãi hoảng loạn, An Hạ thật vất vả mới xả ra một cái tươi cười tới. So với An Hạ hoảng loạn, Soái Soái đảo muốn có vẻ sung sướng rất nhiều. Hoàng cung hắn còn tuổi nhỏ thời điểm, mang theo Soái Soái đi qua một lần đông thần hoàng cung, nhưng là cũng không lớn ký sự, hiện giờ lại tiến một lần hoàng cung, có đại nhân sinh động như thật miêu tả, Soái Soái cảm thấy này hoàng cung nhất định xinh đẹp cực kỳ. Mẫu thân Trong hoàng cung mặt có ăn ngon gạo nếp bánh sao? Soái soái hỏi, ngẩng đầu nhìn mẫu thân hơi mang hoảng loạn biểu tình. An Hà gật đầu, cười nói, có. Kia có hoa quế tiểu tô sao? Có. Có ăn ngon nho sao? Có. Có, đều có. Không đợi soái soái hỏi ra tới, An Hà dẫn đầu nói, trong hoàng cung cái gì đều có, hoàng cung là cái thần kỳ địa phương thứ gì đều có. Hoa Soái Soái tưởng tượng thấy kia cái gì đều có hoàng cung, tưởng tượng thấy kia đôi so sơn còn cao mỹ thực. Trong lòng một cái nhạc a. Bất quá, hoàng cung cũng không phải là chính mình ra, trong hoàng cung có thật nhiều quy củ, không thể tùy tiện nói chuyện, không thể tùy tiện động người khác đồ vật, càng không thể tùy tiện ăn cái gì. A. Soái Soái vừa rồi còn vẻ mặt hưng phấn biểu tình nháy mắt sụp xuống dưới thay vẻ mặt giật mình cùng bất đắc dĩ bộ dáng nguyên lai hoàng cung cũng không thật tốt sao ăn không thể ăn nói chuyện không thể nói chuyện chơi không thể chơi kia còn có cái gì ý tứ giật nhẹ lão cha quần áo xoáy xoáy kháng nghị nói cha chúng ta không đi hoàng cung hoàng cung không hảo chơi đều không thể nói chuyện không thể không động đậy có thể ăn kia còn có thể làm cái gì như vậy yêu thương địa phương không đi cũng thế Chính là này hoàng cung có thật nhiều xinh đẹp tỷ tỷ, chẳng lẽ xoái xoái không nghĩ nhìn xem? Nam cung cảnh hỏi, sau đó thực mau liền thấy nhi tử đôi mắt thẳng, thật vậy chăng? ân nam cung cảnh gật, gật đầu, tuy rằng không thích nhi tử này hoa tâm tính tình, nhưng là nam cung cảnh quyền đương nhi tử chỉ là ở xem xét mỹ vật tâm thái. Hơn nữa, chỉ cần hoàng thượng ân chuẩn, ngươi vẫn là có thể nói chuyện có thể ăn có thể chơi. Phải không? Ân? Úc, vậy thật tốt quá. Xoài xoài mới vừa đã đê mê tâm tình nháy mắt cao vút lên. An hà nhìn hai phụ tử cấu kết với nhau làm việc xấu cười như thế sáng lạn hình ảnh. Tỏ vẻ qua tốt đẹp, không muốn đi phá hủy. Xe ngựa một đường. Tiến lên đến cửa cung trước, mới ngừng lại được. Bởi vì là hoàng đế truyền khẩu dụ làm người tiến cung, cho nên cửa cung trước sớm liền có kiệu liễn đang đợi chờ. Ba người vào kiệu liễn, lại hành tẩu một đại đoạn khoảng cách, phóng ngừng ở thủy tường cung. Có công công chỉ cửa cung tiền chờ thấy nam cung cảnh ba người hạ kiệu liễn, vội vàng đón đi lên. Nam cung tướng quân tới, hoàng thượng sáng sớm liền ở thủy tường cung chờ tướng quân. Kia công công cười cùng Phật di lạc. Dường như nói, tuy rằng hiện giờ nam cung cảnh tướng quân đã từ đi trong quân việc quan trọng, chính là bọn họ này đó nô tài cũng kêu quán tướng quân danh hào, trong khoảng thời gian ngắn không đổi được khẩu, dù sao binh phủ gì đó đều còn ở Hạo trấn vương phủ, tuy rằng không phải này thế tử lấy, nhưng là cũng là bọn họ Nam cung gia cầm, kêu tướng quân kêu thế tử đều không sai biệt lắm. Nam cung Cảnh gật gật đầu, làm phiền công công. Ở thủy tường cung nhìn gần chút thời gian. Tới nay Tấu trương Bắc Nguyên hoàng đế Nghe người tới báo, nam cung tướng quân đã đến. ân thỉnh bọn họ tiến vào. Là, trang nghiêm đại khí thủy tường cung, là ngày thường đế vương nghỉ ngơi hoặc là ngẫu nhiên làm công thấy đại thần nơi. Trong phòng, bảy biện vật phẩm đều trương hiển chủ tử người thân Phật, trang nghiêm, đại khí, to lớn. Trong phòng huân lò thiêu thiếu chút dược thảo, có tinh tâm nâng cao tinh thần tác dụng, nghe thấy đối thân mình cũng là cực hào. soái Xoái một tay nắm cha, một tay nắm mẫu thân, như tò mò bảo bảo, khắp nơi nhìn xung quanh. Xoái xoái, xem lộ, an hạ tiểu tâm nhắc nhở, thanh âm cố ý để thấp có vẻ nghiêm túc. Xoái xoái nhìn mẫu thân bộ dáng, cũng không dám tùy ý loạn vọng, hướng tới đại môn mà đạp đi, đi đường cũng là nghiêm túc ổn trọng. Sớm chở ba người đế vương ngồi ở địa vị cao thượng, trên cao nhìn xuống nhìn đi vào tới hài hòa một nhà ba người khóe miệng cũng nhiều trên mặt ti tươi cười. Có lẽ hoàng đế cũng cảm thấy, nam cung cảnh nhiều năm như vậy, bên người một nữ tử đều không có thật sự là không được. Tuy rằng không phải hắn thân sinh nhi tử, chính là đứa nhỏ này có thể nói là hắn nhìn lớn lên, biết hắn phẩm tính, hắn cùng hạo chấn vương phủ giao tình rất tốt, hạo chấn vương ra đối cái này con nuôi ký thác kỳ vọng cao, hắn cũng đối hạo chấn vương ra cái này con nuôi đồng dạng ký thác kỳ vọng cao. Thực hiển nhiên, nam cung cảnh không có làm hắn thất vọng. Tiêu diệt phản Quân Nam cung cảnh ở chỗ này khởi đến rất lớn tác dụng Mấy năm nay Nếu không phải có hạo chấn vương phủ đang âm thầm hỗ trợ Hắn không có khả năng ngồi ổn cái này ngôi vị hoàng đế Cho nên nói Nam cung cảnh hôn nhân đại sự Hắn vẫn là muốn quan tâm một vài Vi thần tham kiến hoàng thượng Nam cung cảnh dẫn đầu quỳ xuống, nói, an hà ngay sau đó cũng lôi kéo xoái xoái cùng quỳ xuống, hai tiếng thanh âm đồng thời vang lên, dân phụ tham kiến hoàng thượng, tiểu nhân xâm, thấy hoàng thượng, an hà quấn, nàng rõ ràng không giao xoái xoái nói như vậy, cũng chỉ là nói một câu, xoái xoái muốn nói lời nói nói, liền nói thảo dân tham kiến hoàng thượng hẳn là là được, như thế nào xoái xoái tự động đem thảo dân đổi thành tiểu nhân. Nam cung cảnh cúi đầu nhìn nhi tử kia thình lình xảy ra tự xưng, cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn một nhà ba người bộ dáng, Bắc nguyên hoàng đế cũng nhạc a cười. Miễn lễ miễn lễ, mau bình thân. Tạ hoàng thượng, tả hoàng thượng, tạ hoàng thượng. Xoái xoái ngẩn đầu, nhìn ngồi ở địa vị cao thượng ăn mặc minh áo vàng phục người. Tuy rằng trong lòng có thật nhiều lời nói tưởng nói chính là mẫu thân nói không thể nói bậy lời nói cho nên soái soái quyết định trước quan sát quan sát người tới ban ngồi bắc nguyên hoàng đế phất tay liền có người chuyển đến ghế giữa cấp ba người ngồi xuống an hà hơi chút có chút câu nệ hai tay giao điệp đặt ở trên đùi co quát bất an thấp cái đầu không dám nhìn địa vị cao thượng nam nhân ha ha ái khanh các ngươi đều không cần như thế câu nệ Chấm hôm nay triệu kiến các ngươi, chỉ là lấy tầm thường trưởng bối vấn An Tiểu Bối, đừng quá câu nệ A. An Hà biết, này hoàng đế nói người khẳng định là nặng, nam cung cảnh đã sớm kiến tập quán hoàng đế, tự nhiên sẽ không câu nệ sợ hãi, xoái xoái từ ngồi xuống đến bây giờ, nhìn chầm chằm vào bên cạnh trên bàn điểm tâm, nơi nào có thời gian đi chú ý kia uy nghiêm đế hoàng, chỉ có nàng một người ở câu nệ, so với lần trước lớn mật, lần này nàng an hạ đích xác túng nam cung cảnh gật đầu trả lời nói là hoàng thượng, ở hoàng đế nhìn không thấy góc, nam cung cảnh lặng lẽ bắt lấy tay nàng cho nàng dũng khí an hạ cảm thấy cũng không có gì, không cần như thế nhát gan, lại không phải cái gì đại sự, liền ngẩn đầu lên đối với trên chỗ ngồi hoàng đế hồi lấy cười, lấy hiện hào phóng ha hà ha nên như vậy sao an hạ chấm nhưng nhớ rõ lúc trước ngươi. Tới tìm chấm cái loại này lớn mật quả cảm, không hề có đem chấm coi như một cái đế vương đối đái. Hoàng thượng nói đùa, dân phụ khi đó chỉ là từ người khác kia nghe được hoàng thượng là cái minh quân. Minh quân tự nhiên không cần dân phụ tưởng lại nhiều ca ngợi khen nói, liền có chút nói không lựa lời đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Mong rằng hoàng thượng xin đừng trách. An hạ chửi thầm, Chính mình lúc trước đích xác có như vậy một cái nhân tố ở, cho nên mới sẽ như vậy gan. Lớn, thứ hai đó là bởi vì cảm thấy nam cung cảnh quá trọng yếu, cho nên mới sẽ như vậy. Ấn, cho nên ngươi lần này cảm thấy chấm không phải minh quân, cho nên liền sợ hãi không biết nên như thế nào nói chuyện. Không phải, An hạ trong lòng lột bột một tiếng, đầu nháy mắt nâng lên, cùng tòa người trên tới cái đối diện sau đó lại nghĩ đến đây quy củ, vội vàng cúi đầu. Dân phụ chỉ là cảm thấy, dân phụ lần trước đã là va chạm hoàng thượng, trong lòng vạn phần bất an. Cho nên lần này liền thật cẩn thận, cảm thấy như vậy liền sẽ không va chạm chậm. An Hà cúi đầu, không biết nên làm gì giải thích. Hoàng thượng, Nam cung Cảnh Dục nói chuyện, ý tứ đừng lại dò An hạ hắn tiểu nữ nhân dòa không được. Như thế nào? châm cùng An Hạ nói hai câu lời nói, Ngươi liền có ý kiến a. Bắc Nguyên Hoàng đế hỏi, Nhìn Nam Cung Cảnh, Khóe miệng lại là mang theo ý cười, Đều nghe người ta nói, Đạm mạc tâm lánh hắc mặt tướng quân Nam Cung Cảnh đột nhiên yêu. Một nữ tử, Bách luyện cương thành nhiếu chỉ nhu, Hắn trong lòng vạn phần tò mò, Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, Quả thực như thế, Vi thần không dám, Không dám liền hảo, ta chỉ là cùng an hạ tâm sự việc nhà thôi. Mặt sau, hoàng đế lại hỏi an hạ mấy vấn đề, liền không hề câu an rất ngàn thu ở đoan tường trong cung, làm nàng mang theo soái soái từ cung nữ mang theo đi hoàng cung nơi nơi đi dạo. Chờ cửa cung đóng lại, bắc nguyên hoàng đế lúc này mới từ vị trí đứng lên, cười. Nói, thê nhi đều toàn, ngươi nhân sinh, cũng nên mỹ mãn đi. Nam cung cảnh chỉ là cười cười ánh mắt trong lúc lơ đáng, liền nhìn về phía Thê Nhi rời đi phương hướng, nhân sinh lớn nhất hạnh phúc bất quá như vậy. Có ái nhân, có hải tử, có cái mỹ mãn ra. Hoàng đế cũng là cười cười, nghĩ đến an hà như vậy nỗ lực vì nam cung cảnh trả giá, lại tưởng kia hậu cung giai lệ ba nghìn, tuy rằng như vậy nhiều nữ nhân, chính là lại không có mấy cái là thiệt tình đãi hắn, bất quá là vì kia trong tay quyền thế, vì phụ tộc vinh dự hai người lại hàn huyên rất nhiều sự tình phút cuối cùng bắc nguyên hoàng đế đột nhiên hỏi nhưng yêu cầu chấp tứ hôn nam cung cảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàng đế sau đó chắp tay nói vi thần tạ hoàng thượng long ân a bắc nguyên hoàng đế sửng sốt sau đó cười ha ha lên chờ ba người về tới ra kia tứ hôn thánh chỉ liền đi theo ba người mặt sau đến hạo trấn vương phủ an hà kinh ngạc nhìn nam cung cảnh đáy mắt Viết nghi vấn, chẳng lẽ nàng rời đi lúc sau hoàng đế cùng Nam Cung Cảnh nói chính là những việc này sao? Tứ hôn thánh chỉ thượng viết, khâm thiên giám tính quá, lại quá ba tháng, hai tháng sơ nhị, đó là tốt nhất ngày hoàng đạo, đến lúc đó thành thân đó là tốt nhất. Nam Cung Cảnh tuy rằng cảm thấy ba tháng thời gian khá dài, chính là rồi lại cảm thấy nếu chính mình đợi như vậy nhiều năm, cũng không để bụng chờ này ba tháng. Vì thế liền vui vẻ tiếp nhận rồi này thánh chỉ, chỉ là an hạ cảm thấy buồn bực, chính mình gả cho nam cung cảnh là chắc chắn sự thật, tội gì tới này một, ngươi vì sao phải cầu thánh chỉ tứ hôn, nói câu không dễ nghe, này không phải làm điều thừa sao, bất quá nghĩ lại ngấm lại, an hạ lại một bộ đắc ý hỏi, ngươi không phải là sợ ta lâm trận đào hôn, cho nên muốn lấy thánh chỉ tới áp ta đi. Nam cung cảnh cười nhạo một tiếng Lại không có trả lời Chỉ cho An Hà một tiếng cười khẽ Liền cùng phụ vương mẫu phi thảo luận hôn sự Chi tiết đi An Hà cảm thấy tuy rằng là chính mình xuất giá Chính là đều đã tới rồi loại tình trạng này Cùng nhân sinh hoa, ngủ chung Những cái đó mặt khác lung tung rối loạn dườm già cổ đại hôn sự Liền giao cho bọn họ đi làm đi Nàng vẫn là ngoan ngoan chờ Chờ Nam Cung Cảnh cùng cha mẹ thảo luận một phen lúc sau, đêm đã chậm rãi thâm, Bắc Nguyên Quốc bên ngoài đã lạnh một mảnh, trong phòng thiêu địa long, ấm áp cùng, An Hà ngồi ở trên ghế chờ Nam Cung Cảnh trở về nghỉ. Tạm, thế tử phi sao còn không nghỉ tạm? Văn cảnh viện tiêu ma ma nhìn An Hà ngồi ở trên ghế, tựa hồ đang chờ thế tử, không cấm hỏi. Tiêu Ma Ma từ Nam Cung Cảnh đi vào cái này ra liền vẫn luôn chiếu cố Nam Cung Cảnh là hắn bà vú mấy năm nay có thể nói là nhìn Nam Cung Cảnh lớn lên hắn cái gì tính tình trong lòng có gì ủy khuất Tiêu Ma Ma biết đến không phải thập phần cũng có bảy tám phần cho nên đối cái này tương lai Thế Tử Phi rất là kính trọng chính là đang đợi Thế Tử Tiêu Ma Ma hỏi nhìn An Hạ thông rong khuôn mặt điểm tĩnh dung nhan thượng treo nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, an hạ từ trên ghế theo lên, mama ma ngài cũng còn không có nghỉ ngơi đâu, đêm đã khuya, sớm chút nghỉ ngơi đi. đa tạ thế tử phi quan tâm, lão nô đợi lát nữa liền đi nghỉ ngơi. đây là vương phi khiển lão nô cấp thế tử phi đưa tới ăn khuya, an hạ tiếp nhận, nghĩ cái kia từ ái hạo chấn vương phi, cảm thấy có như vậy một vị mẫu thân, xem như nam cung cảnh phúc khí. Thay ta cảm tạ vương phi Có tâm Thế tử phi nói nói chi vậy Vương phi chính là ngóng trong thế tử Thế tử phi đã mong thật nhiều năm Ngài không chê nhà ta thế tử tính nết cổ quái Chúng ta cảm tạ ngươi còn không kịp đâu Ngụ ý Tiêu ma ma đây là ở làm thấp đi nam cung cảnh Nói hắn tính tình cổ quái Không hảo gần cùng người Cho nên thật vất vả có cái nữ nhân thích Thật là thiên đại hỷ sự Ông trời không cẩn thận mở mắt Tuy rằng ma ma nói không thế nào dễ nghe, nhưng... Là nàng đây là cố ý làm thấp đi nhà mình chủ tử tới thảo an hạ niềm vui loại này tâm tư. Vẫn là đáng giá cổ vũ, làm an hạ tâm tình rất là sung sướng. ân không sai, thật là nam cung cảnh trèo cao nàng. Nếu không phải nàng muốn người nam nhân này, chỉ sợ không ai muốn hắn. Mà kết quả đến tột cùng là thế nào, an hạ cũng không muốn đi nhiều quan tâm. Chờ tiêu ma ma lui xuống An hạ liền liền kia ăn khuya ăn một lát Thấy bụng 6 bảy phân no rồi Phân phó người đi chiên dược Cũng đã chiên hảo Thế tử phi Dược chiên hảo Ngài chính là muốn hiện tại uống Nói chuyện Đúng là hạo chấn vương phi phái Ở an hạ bên người hậu hạ Hai cái nha hoàn trong đó một cái Danh gọi trúc tía Mà một cái khác Đứng trước ở an hạ bên người Tắc kêu tím diệp, đoan vào đi, nghĩ đến kia chua sót hương vị, An Hạ có loại muốn chết một chút xúc động, nhưng là vì có thể nhanh lên đem trong thân thể cung hàn trừ bỏ, có thể làm chính mình tận lực lại hoài hài tử, nàng. Không thể không ăn, An Hạ từ nhỏ liền sợ uống thuốc, cho dù là cái loại này bọc vỏ bọc đường thuốc viên, đều cảm thấy cực kỳ khó uống, càng đừng nói này dày vỏ ra tới trung dược, quả thực làm nàng sống không bằng chết. Nam cung cảnh tiến vào, liền xem an hạ thống khổ cùng trước mặt dược giao tiếp, mày thâm túc, vẻ mặt không biết nên uống vẫn là không nên uống rồi dám biểu tình, tím diệp trúc tía nhìn thấy, vừa mới chuẩn bị hành lễ, liền bị nam cung cảnh ngừng, vẫy vẫy tay, làm các nàng hai cái nhẹ giọng lui ra ngoài, an hạ mới vừa chuẩn bị sẵn sàng muốn đem trên bàn kia chén dược lập tức toàn bộ uống lên, tay mới vừa vói qua, Còn không có tới kịp đụng tới kia chén biên, liền làm mặt khác một bàn tay lấy mất, ngẩng đầu, là nam cung cảnh kia dung nhan tuyệt thế, nhìn đen như mực kia chén dược, nếu không nghĩ uống, liền không uống đi, uống lên cũng không nhất định hào, uống lên ngươi lại bị tội. Nam cung cảnh biết an hà vẫn luôn có uống ôn triển, xứng dược, tuy rằng ôn triển y thuật không tồi, chính là đối với nữ tử phụ khoa này đó, ôn triển lại không tinh thông. An hạ bạch, hắn cũng không thể nói vài phần, chỉ có thể nói có khả năng sẽ hảo, nếu không có nắm chắc, Hà tất đi nếm thử, nếu là không được, kia không phải bạch bạch gặp tội. Đối với hài tử, ở trước kia nam cung cảnh trong lòng, không có liền so có hảo, tử nhận thức an hạ, cảm thấy có xoay xoay một cái đã vậy là đủ rồi, sinh hoạt cũng viên mãn, cũng không cần. Cái gì con cháu đầy đàn, như vậy không có như vậy nhiều hài tử giàng bủa đào cũng sung sướng chút, chính là an hạ làm chuyện gì, hắn rất nhiều sẽ không đi can thiệp, bởi vì hắn biết an hạ đều có chủ trương, sẽ không đi quá nhiều can thiệp. nhưng là hắn càng không muốn xem an hạ vì hắn mà ủy khuất chính mình, làm chính mình không muốn đi làm sự tình, chính là an hạ lại không cử đến chính mình bị tội, đứng lên muốn đi đoạt nam cung cảnh trong tay kia chén thuốc, lại bị nam cung cảnh một cái lắc mình cấp tránh đi. Nam cung cảnh, cho ta. an Hà bộ dáng nghiêm túc nói, "Đừng uống, Hà Nhi, chúng ta không cần hài tử là được, là dược ba phần độc, uống lên đối với ngươi thân mình cũng là không tốt." Hắn nữ nhân, không nghĩ lại như vậy chịu khổ. "Ngươi cho ta, ta không có việc gì, bất quá là mây phó dược, liền quyền đương vì thân thể của ta." Cung hàn không chỉ có đối chúng ta tương lai con nối dõi có ảnh hưởng, đối thân thể của ta cũng là có ảnh hưởng. Chính là, chính là ta không nghĩ xem ngươi như thế khó xử. Lấy đến đây đi, ta muốn uống, đợi lát nữa cho ta đi lấy cái mức hoa quả cho ta là được. Nam cung cảnh không lay chuyển được an hạ, biết nàng không thể không uống, chỉ có thể buông tay cho nàng uống xong, sau đó ở an hạ vẻ mặt vẻ mặt thống khổ thời điểm. Để thượng một viên mức hoa quả, kia vặn vèo trắng bệch khuôn mặt nhỏ mới khôi phục chút. Hảo chút đi. Lại cấp an hạ liên tiếp đề ba bốn viên mức hoa. Quả, an hạ sắc mặt mới tính khôi phục bình thường. Ân, hảo. Như vậy nhật tử vẫn luôn rằng có hảo chút thời gian. Năm, liền muốn tới. Trên đường cái, nơi nơi một mảnh hỉ khí dương dương bộ dáng cảm nhiễm mỗi người tâm. Mà để cho nam cung cảnh kích động Là sắp sửa nganh thú an hà nhật tử Tuy rằng còn có 2 tháng Nhưng là hắn lại cảm thấy còn muốn đã lâu Trong lòng cái kia hối hận ga nơ buồn Sớm biết rằng không cho hoàng thượng tứ hôn Nếu là chính mình lựa chọn xử Dụng ngày hoàng đạo Tuyệt đối sẽ không tuyển 3 tháng sau Nhiều nhất cũng liền nửa tháng Thời gian chuẩn bị Cho dù dồn dập Nhưng là cũng kỳ kỷ... Mỗi ngày như vậy dày vò chờ thực sự làm nam cung cảnh thiếu chút nữa liền sầu trắng đầu, nhìn bên cạnh nữ tử xảo tiếu xinh đẹp, tuy rằng mỗi ngày tại bên người, chính là lại vẫn là như vậy không an tâm, này đến tột cùng là vì cái gì đâu, lại chờ a chờ, chờ nam cung cảnh thật sự phát hiện trên tóc nhiều một cây đầu bạc, này hai, tháng liền ở mọi người cho rằng lặng yên trung tiến đến, bởi vì ấn cổ đại lễ nghi, hôn trước mấy ngày, là không thể gặp mặt, Cho nên An Hà giờ phút này cũng không ở tại hạo chấn vương phủ, chỉ trừ nhi tử một người ở tại nơi đó. Vì tỏ vẻ đối hạo chấn vương phủ coi trọng, Bắc nguyên hoàng đế đột nhiên tâm tình rất tốt, đem An Hà nhận làm nghĩa nữ, lấy an ninh công chúa thân phận xuất giá. Giờ phút này, An Hà liền ở tại hoàng đế ban phong công chúa bên trong phủ. Đối với An Hà, thủ phong vì công chúa sự tình, tất cả mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới một cái hương gia nữ tử cư nhiên như thế đến hoàng đế yêu thích phong làm công chúa cuối cùng còn gả cho hạo chấn vương gia đại nhi tử, đương thế tử phi bắc nguyên quốc người ai không biết này hạo chấn vương phủ đối triều đình tầm quan trọng lại có ai không biết này thế tử gia là hoàng đế ái đem có thể ở trong một đêm đạt được nhiều như vậy thù vinh thật là đời trước tu phúc khí mỗi người đều là hâm mộ thêm tò mò Vì thế, kinh thành trên dưới, nơi nơi ở lay về an hạ cái này hương ra nữ tử sự tình, từ nàng ở nông thôn sinh hạ hài tử, đến ở trấn trên khách điếm làm đầu bếp nữ, sau đó lại đến chi gian khai cửa hàng làm lão bà, từ nhỏ nông thôn đi đến trấn trên, đi đến đô thành, một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cuối cùng trở thành một cái phú giáp thiên hạ kỳ nữ tử, về an hạ tình sử càng là làm người bằng mau tốc độ lay ra tới, nguyên lai like này an hạ ở nông. Thôn thời điểm thậm chí sớm hơn phía trước, liền cùng thế tử gia có liên quan, còn vì người ta thế tử gia sinh một cái hài tử, có lẽ là này thế tử gia quên mất chính mình ở bên ngoài phong lưu vận sự, thẳng đến hai người quen biết tương nhận, mới cực kỳ vị này nữ tử, sau đó một đường nhấp nhô yêu nhau, cuối cùng hữu tình nhân trung thành quyến trúc, Liền có hiện giờ này hôn sự Thực mau Này thế tử ra cùng này bình dân công chúa Liền thu được đến từ đối thế tử ra kính yêu Sùng kính người chúc phúc Nam cung cảnh cao hứng Tự nhiên toàn bộ nhận lấy Cao hứng cùng nhân đạo hạ Hoàng đế càng là cao hứng hạ chỉ Muốn cùng dân cùng nhạc Muốn ở nghiệp thành đại bãi tiệc rượu ba ngày Làm dân chúng có thể cùng nhau Hưởng thụ này thế tử ra hôn sự Hoàng đế này nhất cử động Đủ để chứng minh Hoàng đế là có bao nhiêu coi trọng này nam cung gia. Mà đối với An Hạ tới nói, bên ngoài người là như thế nào nghị luận phỏng đoán nàng, nàng đều vô tâm đi để ý. Tới, nàng hiện tại trừ bỏ khẩn trương đó là càng thêm khẩn trương. Hai đời làm người, lại là lần đầu tiên làm tân nương tử. An Hạ như thế nào không khẩn trương, hơn nữa vẫn là cái mang theo 4-5 tuổi tiểu hài tử mẫu thân. Nàng đã 2-3 tuổi, ở thời đại này, Đã già rồi, lại mới lần đầu xuất giá, thật là cười chết người. Chính là An Hà giờ phút này cười không nổi, nhìn trong gương chính mình, không thể tin được, chính mình liền phải gả chồng. Tím diệp trúc tía bị an bài ở An Hà. Bên người chiếu cố, 17-8 tuổi tiểu cô nương, cũng là vẻ mặt khẩn trương, này có thể nói là các nàng ở Hạo Trấn Vương phủ lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên rất tốt sự. Lại còn có muốn bồi cô dâu mới tiến vào hạo chấn vương phủ, không khẩn trương mới là lạ. Đương nhiên, so với an hạ khẩn trương, các nàng liền an hạ một phần mười đều không đến. Thế tử phi không cần quá mức khẩn trương, chờ thêm hai ngày, kiệu hoa tới. Ngươi nghe hỷ bà nói làm đó là, thực dễ dàng. Chúc, tía nói, so với tím diệp, chúc tía xem như gặp qua kia cưới gả một chuyện. Cảm thấy cũng bất quá là nháo một ngày là được. Tân nương tử thượng trang, chờ giờ lành kiệu hoa đi vào trước cửa nâng người, sau đó đến nhà chồng nơi đó đi. Chờ buổi tối thím chị em dâu làm ồn ào, sau đó lại cùng trượng phu cùng rượu giao bôi, sau đó liền có thể động phòng hoàn thành. An Hà gật gật đầu, biết trình tự đều là như vậy tới, nhìn như đơn giản, chính là đương ngươi chân chính hiểu biết cổ. Nhân kia rườm rà lễ nghi ngươi sẽ phát hiện, Nhìn như đơn giản, lại cũng chú ý dườm già. Nàng là cái cực không thích náo nhiệt người, cho nên đương náo nhiệt vai chính biến thành chính mình thời điểm, càng thêm lo lắng. Tiến vào công chúa phủ đã hảo chút thời gian, hồi lâu không gặp nhi tử, quái tưởng niệm, nghe nói xoái xoái bởi vì có tân bạn chơi cùng, đã không nhớ rõ nàng này đương nương, không cầm có chút thương tâm, sớm biết rằng không sinh nhi tử, sinh nhi tử chính là tới đòi nợ, không biết nhớ một chút nàng này làm mẫu thân. Như thế khẩn trương qua một ngày, đó là gả chồng trước buổi tối, An Hà nghe trong phủ chính mình mang đến người ta nói, Cửu Thương đã tới, ở ngoài thành trạm dịch nghỉ ngơi, ngày mai Tân Lang quan minh thú là lúc, liền có thể đi tới. An Hạ lúc này đối Cửu Thương lo lắng mới thoáng phóng khoáng chút, nghĩ Cửu Thương còn tính có lương tâm, không uổng công nàng đãi hắn như vậy hảo. Ngồi ở phòng giữa cửa sổ vị trí, nhìn Ngoài cửa sổ Hàn Mai đã toàn bộ nổ phóng khai, ở còn rét lạnh mùa xuân, nở rộ chính mình Mỹ Tư. An Hà nhớ tới rất nhiều cố nhân tán thưởng Mai câu thơ. Không trải qua một phen thấu xương Hàn, sao đến hoa Mai phát mũi hương. Nói đó là nàng cùng Nam cung cảnh đi, đã trải qua chắc trở mới làm cho bọn họ thật vất vả đi ở cùng nhau. Còn Hảo, hắn còn ở, còn Hảo, nàng tới, thời gian không sớm cũng không muộn, Đều xuất hiện Không trải qua một phen thấu xương hàn Sao đến hoa mai Phát mũi hương Hảo câu Ngoài phòng Quen thuộc thanh âm vang lên An hạ thân mình vì này rung lên Liền thấy ngoài cửa sổ nhiều một người đứng ở kia Còn không phải là kia nhiều ngày không gặp nam cung cảnh sao An hạ đằng từ trên ghế nhảy lên Nhìn ngoài phòng người Sau đó lại ngó trái ngó phải một phen Phát hiện không ai Mới nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào đến nơi đây tới, không phải hẳn là, không phải hẳn là ở nhà chờ ngươi phải không, An Hà không gật đầu cũng, không lắc đầu, chỉ là nhìn chăm chú nhìn nam cung cảnh, sau đó khóe miệng chậm rãi vựng khai ý cười, chạy nhanh đi mở cửa ra, làm cho bên ngoài thổi gió lạnh nam nhân tiến vào ấm ấm áp, nam cung cảnh đứng ở ngoài cửa, An Hà vội vàng kéo vào tới, cảm thụ trong tay hắn hàn ý, sau đó vội vàng cấp đối phương tắt một cái lò sưởi, hỏi bên ngoài lạnh leo đâu ngươi ở bên ngoài đứng đã bao lâu cũng không bao lâu liền ngươi xem kia ngoài cửa sổ hoa mai thời điểm còn không có bao lâu An Hà bực nói nàng ngủ không được tuy rằng chúc tía tím diệp làm nàng chạy nhanh ngủ một giấc bởi vì nửa đêm liền phải bắt đầu tiến hành hóa trang chính là nàng hiện giờ nơi nào ngủ được Chỉ có thể ghé vào bên cửa sổ Xem kia ngạo cốt hàn mai Này vừa thấy Tuy rằng không bao lâu Lại cũng có nửa canh giờ Lánh hỏng rồi đi An hạ tức giận nói Kéo hắn như cũ hàn tay Nhìn phía sau đồng hồ khác Đều đã giờ tí Đã không còn sớm Ngươi còn lại đây làm chi Lại Qua mấy cái canh giờ không phải có thể gặp được sao Nhưng ta này không phải quá tưởng ngươi sao Một khắc cũng không nghĩ chờ đã chính mình thân mình ấm áp chút Nam cung cảnh mới đưa người gắt gao ôm Hấp thụ trong lòng ngược người hương thơm Mấy ngày nay bên người thiếu nàng Luôn là ngủ không tốt Lại nhân hôn lễ dườm già Hắn càng là chịu không ra thời gian tới xem nàng Hiện giờ Có thời gian Cho dù có những cái đó lễ tiết ở Hắn cũng không cái gọi là Chỉ cần nhìn Nàng Trong lòng liền thấy đủ hai người như vậy nị nị oai oai hảo một chật, An Hà vốn dĩ không có ngủ ý trên mặt nháy mắt nhiễm buồn ngủ, không ngừng ngáp dài biết An Hà phía sau còn có thật nhiều rượm già chăng muốn hòa đánh giá sẽ ngủ không được Nam cung cảnh chỉ có thể làm An Hà này sẽ đi trước ngủ Đãi An Hà ngủ, Nam cung cảnh thế nàng đắp chân đàng hoàng ở đối phương ngủ mơ gian nói ngoan ngoan chờ ta sau đó liền rời đi chỉ là đương trở về lúc sau không đợi nam cung cảnh mặc vào tân lang quan quần áo công chúa phủ truyền đến tin tức an Hà không thấy ầm cầm lấy tham trà nam cung cảnh nghe thấy thừa nhị nói chợt cả kinh trong tay ly đã ngã toái trên mặt đất ngươi nói cái gì thừa nhị cực nhỏ thấy chủ tử sắc mặt như thế không tốt bộ dáng đặc biệt là có thế tử phi lúc sau trên mặt âm ngột hung ác càng thêm hiếm thấy nhưng hôm nay Lại lại lần nữa thấy chủ tử kia mặt mày thanh lánh, phảng phất có đem mũi tên nhọn có. Thể đem người xuyên thấu, Làm nhân tâm sinh hàn ý. Thế tử phi không thấy, Căng ra đầu, Thừa nhị cảm thấy mấy chữ này là hán kiếp này khó nhất niệm ra tới tự. Công chúa phủ bên kia chuyển đến tin tức, Tím diệp trúc tía chuẩn bị đem thế tử phi đánh thức thượng trang, Lại phát hiện thế tử phi không ở trong phòng, Lại khắp nơi tìm một phen, toàn không có thể tử phi bóng dáng phòng trong quần áo không có thiếu trừ bỏ thế tử phi không thấy hết thảy đồ vật đều còn ở nam cung cảnh một bên nghe một bên phân tích hắn từ công chúa phủ trở về cũng bất quá hơn một canh giờ như thế nào liền như vậy đoạn thời gian an hạ liền không thấy an hạ sẽ không lâm thời nghĩ thông suốt không gả chồng nàng đã làm tốt chuẩn bị hơn nữa quần áo đều còn ở có thể khẳng định tuyệt đối không phải An Hạ chính mình ý nguyện đào tẩu, như vậy sẽ là ai đem nàng mang đi đâu? Phái người đi điều tra rõ, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nam Cung Cảnh Hô, trên mặt rất là bình tĩnh, là thuộc hạ này liền đi làm, đi ra ngoài cửa, thừa nhị còn có thể cảm giác được Nam Cung Cảnh trên người hàn khí hướng tới ngoài phòng phát ra, nhìn không được run lên, chủ tử nóng giận thật là khủng bố a. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn không có gì, chính là hắn đi theo chủ tử đã lâu như vậy, chủ tử như thế nào tức giận, hắn là biết đến, thoạt nhìn thực bình tĩnh, chính là nội tâm đã sóng ngầm mãnh liệt. Chờ thừa nhị đi ra ngoài, nam cung cảnh trong mắt lúc này mới phát ra ra nồng đậm tức giận. Không được, hắn không thể chỉ làm cho bọn họ đi cha, hắn cũng cần thiết đi xem. Công chúa phủ đề phòng nghiêm ngặt, như vậy nhiều binh lính thủ An Hà không có khả năng dễ dàng như vậy bị người mang đi. Như vậy, An Hà có thể hay không còn ở công chúa phủ đâu. Nghĩ đến này, Nam cung cảnh khoác một kiện trồn cừu, liền vội vàng ra cửa. Bắc Nguyên quốc 2 tháng Xuân Phong còn tựa băng đao tử như vậy thổi mạnh người mặt sinh đau, chính là Nam. Cung cảnh cái gì đều không cảm giác được, bước chân vội vàng, trên người tức giận vô hình trung đủ để thiêu đốt rớt phụ cận hàn khí. Đại ca, ngươi đây là đi nơi nào? Giật phong mới vừa phủng tân lang quan phục sức mà đến, liền thấy vẻ mặt âm ngột nam cung cảnh. Hôm nay là đại ca đại hỷ nhật tử, người một nhà cả đêm đều ngủ không được, sôi nổi đang chờ thái dương dâng lên, hảo đi tiếp tân nương tử. Chính là này một chút đại ca vẻ mặt nổi giận đùng đùng đi ra ngoài là vì... Chuyện gì? Nam cung cảnh nhìn liếc mắt một cái giật phong, bước chân đột nhiên một đốn, Sau đó nói, An Hà không thấy. Nói xong, Giật Phong đã chỉ nhìn thấy một cái đi xa bóng dáng. An Hà không thấy. Giật Phong lặp lại mấy chữ này. Đám người đã đi xa, mới hiểu được lại đây. Thấy đại ca như thế nóng vội. Xem ra An Hà không thấy sự tình tuyệt phi việc nhỏ. Đem trong tay tân lang phục giao cho bên người gã sai vặt. Giật Phong vội vàng hướng tới cha mẹ phòng mà đi. Thực mau, toàn. Bộ hạo chấn vương phủ đèn lồng muốn so với trước nhiều gấp đôi, nơi nơi sáng sủa một mảnh. Như thế nào sẽ không thấy đâu. Khoác áo khoác, hạo chấn vương phi vẻ mặt nôn nóng, ngay cả kia nồng đậm buồn ngủ cũng bị này đột nhiên mà tới tin tức cấp doa đi trở về. Này ngày mai chính là ngày đại hỷ, lúc này hẳn là bắt đầu thượng trang. Như thế nào sẽ đột nhiên không thấy đâu. Nhi tử cũng không rõ ràng lắm. Đại ca cùng ta nói liền vội vàng đi rồi, ta còn không có tới kịp hỏi Nhưng là lấy đại ca kia vội vã bộ dáng hơn phân nửa là thực nghiêm trọng sự tình. Có thể hay không là đại tẩu lại hối hận, cho nên không nghĩ gả cho đại ca. Chuông bạc nói, sau đó liền thấy ba đạo không thế nào hữu hảo ánh mắt nhìn nàng. Thực mau, chuông bạc lại bổ sung nói, ta chỉ là thuận miệng nói nói, thuận miệng nói nói. Đại tẩu không biết mong bao lâu mới có thể gả cho đại ca đâu. Cũng không biết An Hà đây là làm sao vậy Này công chúa phủ đề phòng nghiêm ngặt Đến tột cùng những người đó như thế nào Mang An Hà rời đi đâu Hạo Trấn Vương Phi khẳng định Không tin là An Hà chính mình đi Rất có khả năng là bị người mang đi Chỉ là công chúa phủ hoàng thượng An bài không ít người tay ở Tuy rằng nói hiện giờ Bắc nguyên thiên hạ Thái Bình Nhưng là giấu ở chỗ tối một ít Phản bội đảng dư nghiệt khả năng Còn không có thanh sạch sẽ Cho nên hoàng thượng nhiều phái chút nhân thủ nhìn Lúc này bất động thanh sắc đem người mang đi là chuyện Như thế nào? Hảo, đừng nói này đó Vẫn là đi trước nhìn xem sao lại thế này đi Có lẽ bất quá là cái ô long hạo Trấn Vương ra nói Nhìn bên cạnh người khắp nơi ngờ vực Vội vàng phái xe ngựa đi công chúa phủ nhìn xem Chờ bọn họ đuổi tới công chúa phủ thời điểm Công chúa phủ như hạo Trấn Vương phủ giống nhau Nơi nơi sáng sủa một mảnh Thị vệ ở công chúa bên trong phủ tìm người Chính là Lại giống như cái gì đều không có tìm được Phụ vương Mẫu phi Nhìn người tới Nam cung cảnh hô thanh Sắc mặt nặng nề Không có ngày xưa rộng thùng thình tâm tình Nam cung chấn Tìm được rồi sao Nam cung cảnh lắc đầu Lại không có nói chuyện Hạo chấn vương phi sốt ruột hỏi, Thật sự không thấy Như thế nào sẽ không thấy đâu. Đã phái người đi đem cửa thành chờ mà đều phong tỏa. Nếu nàng còn không có ra khỏi thành nhất định có thể tìm đến. Nếu nàng, nếu an hạ ra khỏi thành, liền muốn mở rộng phạm vi tìm. Chỉ là, đến tột cùng là ai có cái này. Năng lực, có thể bất động thanh sắc đem người bắt đi. Nghĩ đến cái kia phá hư hắn chuyện tốt người. Nam cung cảnh liền hận không thể lập tức bắt được tới bẩm thây vạn đoạn. Hắn thật vất vả chờ tới ngày này, nhưng kết quả lại làm người bất động thanh sắc, phá hủy. Ngay cả An Hạ là ở mới vừa ngủ thời điểm bị người mang đi vẫn là phát hiện thời điểm thượng một khắc bị người mang đi. Hắn cũng không biết, nếu là An Hạ một ngủ ha hắn sau khi rời khỏi đã bị mang đi nói, hiện giờ đã qua đi hơn 2 canh giờ, tốc độ mau chút khả năng đã ra khỏi thành môn. Chính là cửa thành bên kia lại không có về có khả nghi nhân sĩ ra khỏi thành tin tức, đến tột cùng, an hạ là như thế nào không thấy. Hảo, trước đừng có gấp, lại tìm xem, một cái đại người sống không có khả năng trống rỗng không thấy. hạo chấn vương ra dù sao cũng là chiến trường tay già đời, triều đình lão thần, hành sự vững chắc, tuy rằng đối với tương lai con dâu đột nhiên không thấy sự tình có nồng đậm nghi vấn, nhưng là vì chấn an chủ này đó tiểu bối, chỉ có thể giả vờ chấn định. Cảnh nhi ngươi trước mang theo người đi các quan khẩu thủ, người khác người ra khỏi thành. Phong nhi ngươi dẫn dắt mặt khác một đội nhân mã cắt ra các hộ lục soát rõ ràng, tuyệt đối không thể buông tha bất luận cái gì một nhà. Ta đi báo cáo thánh thượng, này hôn sự tạm thời lùi lại. Là, phụ vương, là, phụ vương. Hai người tiếp mệnh lệnh, vội vàng xuống tay đi làm. Sợ nhiều chậm chế một Phút đồng hồ Liền sẽ cùng an hạ lỡ mất dịp tốt Vương ra Hạo chấn vương phi vẻ mặt lo lắng Nhìn trên đỉnh đầu không chung vẫn là hắc ám một mảnh Hạo chấn vương ra vỗ vỗ Thế tử mu bàn tay Làm nàng an tâm Yên tâm nhất định sẽ đem người tìm ra ngươi yên tâm Đi về trước nghỉ ngơi Chờ hài tử tỉnh Trước không cần nói cho hắn Hạo chấn vương phi gật gật đầu Nghĩ đến cũng chỉ có như vậy. Không trung dần dần sáng lên, chính là Hạo trấn vương phủ trước sau vẫn là không có truyền quay lại về tìm được an hạ tin tức, toàn phủ trên dưới bắt đầu nhân tâm hoảng sợ, may mắn vương phi tỏa chấn vương phủ làm những người đó đều thu hồi miệng, đừng nói chuyện lung tung, cho nên mặt ngoài thoạt nhìn cùng bình thường cũng không khác nhau, chỉ là cùng ngày không chậm rãi trở nên trắng lên. Hoàng đế một chương thánh chỉ hôn kỳ duyên sau, làm những cái đó chỗ sâu trong hoàng thành căn hạ nhân, thực mau liền phát hiện trong đó kỳ quặc sôi nổi. Thảo luận có phải hay không này hạo chấn vương phủ tức phụ cưới không được, vẫn là cái gì nguyên nhân? Ngày bắt đầu hướng trên đầu dâng lên, xoái xoái ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh lại bên ngoài vẫn là như hôm qua như vậy hỉ khí dương dương đỏ thắm một mảnh. Chỉ là về hôm qua những cái đó mỹ nữ các tỷ tỷ nói tân nương tử mẫu thân lại chậm chạp còn không có tới. Hạo chấn vương phi tự mình hậu hạ tôn tử đứng dậy rửa mặt mặc quần áo, nhìn xoái xoái kia vẻ mặt tò mò hướng tới ngoài. Phòng mà vọng, trong lòng chua xót phi thường. Như thế nào sớm không ra sự vãn không ra sự. Này ngânh thú tân nương tử trước một ngày buổi tối liền có chuyện đâu. Phải biết rằng sẽ ra chuyện như vậy. Dứt khoát khiến cho An rất ngàn thu ở tại Hạo Trấn Vương Phủ, không cần hành những cái đó lễ nghi phiền phức, biến thành hôm nay cục diện này. nãi nái, mẫu thân còn không có trở về sao? Xoái xoái xoa xoa nhập nhèm mắt nhỏ, hỏi, nhìn bên ngoài im ắng, không phải nói cưới tân. Nương tử đều thực xảo sao? Hạo Trấn Vương phi sắc mặt không được tốt xem, còn là ở tôn tử trước mặt xả ra tươi cười nói đánh giá cha mẹ ngươi ở trên đường trì hoãn, chúng ta chờ một chút, xoái xoái đói bụng đi, nãi nãi đi làm người cho ngươi lộng điểm ăn. Xoái xoái gật gật đầu, cũng không quá nhiều đi suy đoán cha mẹ vì sao còn không có trở về, khả năng thật sự như nãi nãi theo như lời, ở trên đường trì hoãn, còn không có về đến nhà đâu. Chờ xoái xoái ăn đồ ăn sáng. Hả? Trấn Vương phi làm mấy cái nha hoàn mang theo xoái xoái đi chơi. Tận lực đừng làm cho hắn sinh ra nghi ngờ, Hải tử chính là hài tử, chỉ cần có chơi có ăn, liền sẽ không đi để ý đại nhân trong ánh mắt kia mà che dấu. Hạo chấn vương phi không phải nam tử, chỉ có thể ở trong nhà lo liệu, cho nên cũng chỉ có thể phái người đi hỏi thăm, hiện tại thế nào, nhưng có tin tức. Phái ra đi người đã trở lại, hạo chấn vương phi vội vàng hỏi, hồi vương phi nói, vẫn là không có tin tức. Thế tử ra bên kia nói, Cũng không có khả nghi người ra khỏi thành, Mà nhị thiếu ra bên kia, Cũng còn ở khu chiêng gõ mõ sưu tầm, Hết hạn thuộc hạ trở về thời điểm, Còn không có thế tử phi tin tức, Vương phi vẻ mặt thất vọng, Cúi chào tay, Ngươi tiếp tục đi chú ý, Đừng buông tha một chút ít tin tức, Là, Vương phi, Nam cung cảnh bên này, Làm như vậy nhiều người bảo vệ cho cửa thành, Mỗi người ra khỏi thành môn Đều cần thiết nghiêm khắc kiểm tra Chính là Đã mấy cái Canh giờ đi qua Như cũ không thu hoạch được gì Làm nam cung cảnh không cấm hoài nghi Có phải hay không An Hà đã ra khỏi thành Trong lòng nôn nóng vạn phần Hắn tuy rằng đối hôn sự chuyện này có thể có có thể không Chỉ cảm thấy có một cái hình thức Là đối An Hà phụ trách Lại không nghĩ Thật vất vả chờ tới hôn lễ An Hà lại đột nhiên biến mất hắn nửa điểm tin tức cũng chưa được đến cửa thành ngoại có người cưỡi ngựa dần dần tới gần cửa thành đi vào nam cung cảnh trước mặt an hà không thấy cưỡi ngựa người hỏi trên đầu mang đỉnh đầu nón mũ chập rãi bắt lấy lộ ra kia trương thanh lãnh khuôn mặt người này đúng là chuẩn bị vào thành tới uống an hà rượu mừng kiểu thương nếu không phải an hà không thấy nam cung cảnh hà tất canh giữ ở cửa thành nôn nóng chờ đợi còn không có vào thành môn hắn liền nghe được có người đang nói hạo chấn vương phủ hôm nay tiệc cưới làm không được, hoàng thượng khác sửa lại thời gian, hơn nữa ra khỏi. Thành môn muốn so thường lui tới nghiêm khắc rất nhiều, chỉ cần mang theo trọng đại vật phẩm người, đều phải kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, đặc biệt là nữ tử càng muốn tinh tế kiểm tra. Cửu thương một đoán, liền đoán được việc này khẳng định về an hạ, Nam cung cảnh ngẩng đầu nhìn cửu thương liếc mắt một cái, hồi lâu không thấy cửu thương, muốn so với trước thấy thời điểm thon gầy, sắc mặt cũng trắng bệch rất nhiều. Nam cung cảnh không nghĩ tới hắn sẽ biến thành như vậy, nhưng là cửu kiểu... thương quá mức với thần bí, hắn cái gì cũng tra không đến, càng không tưởng chính là hắn nhanh như vậy liền biết an hà không thấy. Quả nhiên không hổ là cửu thương. Ân. Nam cung cảnh không có dẫu diễm. Đêm qua phát hiện không thấy, chính là, đến bây giờ còn không có có thể tìm ra nàng rơi xuống. Nhìn nam cung cảnh chói chặt giữa mày, kiểu thương trong lòng đồng dạng nghi ngờ nhiều hơn. Nếu đã qua đi lâu như vậy, nếu người nó như thế có năng lực đem nàng mang đi, khả năng. Giờ phút này đã rời đi nghiệp thành, nếu muốn đánh thăm an hạ tin tức, chỉ sợ đến ra khỏi thành, chính là thiên hạ như vậy đại, chiêu số nhiều như vậy. Ngươi lại như thế nào biết bọn họ đi nơi nào. Đi thôi, đi trước hạo chấn vương phủ. Nam cung cảnh nhìn ngựa thượng cửu thương liếc mắt một cái, thần sắc đen tối không rõ. Cuối cùng, cũng chỉ hảo phân phó người đi xuống, mở rộng phạm vi tìm kiếm, sau đó dắt tới một con ngựa, cùng cửu thương cùng hồi vương phủ. An hạ hôm qua, không thấy phía trước, nhưng có cái gì không thích hợp địa phương. Một đường hành tẩu, cửu thương hỏi, Nam cung cảnh nghi nghi, lại lắc đầu, không có, hôm qua ta đi qua công chúa Phủ, cũng không có phát hiện nàng có cái gì khác thường. Cửu thương suy nghĩ sau một lúc lâu, sau đó tiếp tục nói, kia đi trước công chúa Phủ nhìn xem đi, nhìn xem hay không còn có manh mối. Ân, hai người đi vào công chúa Phủ, nhìn hiện giờ như cũ hồng cờ cao quải công chúa Phủ, chính là chủ. Tử cũng đã không còn nữa, nam cung cảnh trong lòng nôn nóng rồi lại tìm không thấy nửa điểm manh mối đến tột cùng bắt đi an hà là người nào hắn cư nhiên không thu hoạch được gì này đó là an hà đi ngủ phòng nam cung cảnh chỉ chỉ nhắm chặt đại môn nói đêm qua hắn đã dẫn người tới điều tra một phen chính là cái gì đều không có lưu lại ngay cả trên giường bình phô chăn vẫn là nguyên dạng chẳng qua chăn hà nhân đã không thấy phẳng phất đột nhiên biến mất Chỉ có kia, thân tân nương y trang còn ở chăn hà điệp hảo hảo, vừa mới bắt đầu, hắn tưởng an hạ cùng hắn khai vui đùa, chính là đương đi vào công chúa phủ lúc sau, toàn bộ trong phủ phiên một lần, cũng không có an hạ thân ảnh, hắn liền bắt đầu sốt ruột, quần áo cái gì cũng chưa thiếu, liền ít đi cá nhân, hơn nữa không ai phát hiện, nếu không phải hỉ nương muốn chuẩn bị cấp tân nương tử thượng trang, có lẽ bọn họ cũng không biết người không thấy, vào xem đi. Có lẽ đêm qua quá mờ, có chút, manh mối không có thể phát hiện. ân Nam Cung Cảnh đương nhiên không lớn tin tưởng kiểu thương này phiên lời nói, chính là hắn trong lòng vẫn là ôm may mắn tâm lý, hy vọng đúng như kiểu thương theo như lời, hắn hôm qua không có tìm rõ ràng. Trong phòng, vẫn là hôm qua phiên biến lúc sau bộ dáng đánh nhau dấu vết không có, giãy rửa dấu vết cũng không có, cái gì đều không có chửi thương nhìn quanh bốn phía một vòng bắt đầu từ dưới chân một chút tìm khởi mỗi đi một bước đều dị thường cẩn thận không buông tha mỗi một góc chỉ là tìm kiếm một vòng như cũ không có phát hiện nhưng có cái gì manh mối nam cung cảnh hỏi hắn đã trong ngoài lại kiểm tra rồi cái biến vẫn là cái gì đều không có ngay cả kia an hạ sở nằm trên giường cũng là cái gì cũng chưa phát hiện nếu nói kia phát hiện Đó là kia thân Tân Nương Trang, vốn di hôm qua an hạ là đặt ở mép giường, bất quá sau lại lại tới rồi trong chăn mặt, nhưng là mở ra Tân Nương Trang, vẫn là cái gì đều không có. cửu thương cũng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa phát hiện, chỉ là mới vừa trả lời lúc sau, cửu thương liền chú ý đến đã bị người từ chăn phía dưới cầm lấy tới, giờ phút này đặt ở trên bàn Tân Nương Y Trang. Vốn dĩ này tân nương là không thành vấn đề. Giống như rất nhiều người gà chồng khi đỏ thâm y trăng giống nhau đỏ tươi trói mắt ở ngoài. Đó là thêu công càng thêm tinh tế, vải dệt càng thêm xa hoa. Làm sao vậy? Nam cung cảnh hỏi, nhìn kiểu. Thương nhìn chầm chầm kia trên bàn áo cưới nhìn. Kiểu thương cũng không xác định chính mình phát hiện cái gì. Chỉ là tiến lên, đem áo cưới cầm lên, ở áo cưới cổ tay áo chỗ... Phát hiện một cây chỉ có ngón cái chiều dài như vậy lớn lên sợi mỏng, màu kim hồng, cùng áo cưới nhan sắc tương chiếu rọi so nhất tế đầu tóc ti còn muốn tế, nếu không phải kiểu thương tay kéo ra tới, có lẽ nam cung cảnh đều phát hiện không được. Đây là cái gì? Nhìn chầm chầm kiểu thương trong tay kia cắn. So tóc ti còn tế màu kim hồng tuyến, nam cung cảnh hỏi, kiểu thương đem dây nhỏ đem một đầu hơi hơi gặp lại, Sau đó không ngừng chiếc kia một đóa thử xem có không bẻ gãy, để phán đoán đó là cái gì sợi mỏng. Chính là kiểu thương chết vài lần, cũng không có thể đem kia một tiểu tiệt cấp bẻ gãy. Sợi mỏng kiên cường còn lưu tại kia một tiểu... căn cơ thể mẹ thượng. Nam cung cảnh mày hơi trao, đây là cái gì sợi tơ, như thế nào chiếc không ngừng. Nam cung cảnh trong lòng nghi vấn, càng thêm nùng liệt. Này căn sợi tơ như thế nào sẽ xuất hiện ở an hạ áo cưới thượng, hơn nữa, này áo cưới thượng sợi tơ, tuy rằng có tơ vàng chỉ bạc, nhưng là tuyệt đối không có như vậy một loại màu kim hồng sợi tơ, so vàng bạc sợi tơ còn muốn tế còn muốn mềm, lại sẽ không đứt gãy kiểu thương cũng lắc đầu, không xác định, nhìn nhìn lại, kiểu thương lại từ trên người cầm lấy một cục đá trạng đồ vật, sau đó đem sợi tơ đặt ở trên mặt đất, Dùng cục đá ma ma, phát hiện kia cắn. Màu kim hồng sợi tơ nửa điểm bộ dáng cũng không thay đổi, cũng không giống như bị cục đá ma hư. Nam cung cảnh không rõ kiểu thương đang làm cái gì, nhưng là trong tay hắn kia khối nhìn như màu đen hình tròn cục đá, vừa thấy liền không phải bình thường chi vật. Nhưng có phát hiện, Nam cung cảnh tiếp tục hỏi, hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại đây nho nhỏ sợi tơ thượng. Này căn sợi tơ không phải bình thường chi vật, ở đông thần cùng bắc nguyên quốc ta cũng chưa. Thấy, nếu là đây là bình thường kim loại sợi tơ, ta này mặc thạch nhất định có thể đem này đó sợi tơ cấp ma đoạn, mà này sợi tơ, rõ ràng không phải bình thường sợi tơ. Kia đây là cái gì? Có khả năng là phía đông hải vực ngoại thiên nguyên đại lục phạn phương quốc sở ra chi vật. Nam cung cảnh nhìn cửu thương, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi là nói. An hạ nàng có thể là bị phạn phương quốc người mang đi. Cửu thương lắc đầu, ta cũng không xác định, ta chỉ là nghe nói, phạn. Phương quốc có một loại thần kỳ sợi tơ, không ai biết nó là dùng cái gì làm, có thể làm được như thế tế. Hơn nữa loại này sợi tơ đối chống lạnh rất có tác dụng, chỉ cần quần áo thượng, quấn quanh tốt nhất loại này sợi tơ, ở một cái đầu sợi vị trí làm tinh hỏa hơi chút thiêu đốt một chút. Liền có thể tạo được nửa tháng chống lạnh tác dụng Phạn phương quốc là cái thần kỳ quốc gia Đông thần quốc tuy rằng cùng chi tướng cách một cái hải vực Nhìn như không xa Nhưng là ngồi Thuyền lại trước nay không có người lại trở về quá Đều nói nơi đó có thể là luyện ngục Hết thảy về phạn phương quốc Đều chỉ là truyền thuyết Đều chỉ là nghe người ta nói Đến tột cùng là như thế nào Không ai biết Nghe đồn phạn phương quốc người võ công cao cường thần bí khó lường, bất quá Phạn Phương quốc hình như là bị người Hà nguyền rũa quốc gia, tuy rằng nhìn như cường đại, lại luôn có một cổ lực lượng lôi kéo, cho nên cho dù lại lợi hại, mấy năm nay cũng không có. Thể chiếm lĩnh toàn bộ thiên nguyên đại lục, thậm chí mặt khác đại lục, chỉ có thể tự bảo vệ mình chính mình bình an, không chịu biệt quốc xâm phạm. Phạn Phương quốc tuy rằng khoảng cách Bắc Nguyên quốc có chút khoảng cách, Nhưng là về phạm phương quốc thần kỳ, Nam Cung Cảnh chính là nghe qua không ít. Thật là có như vậy thần kỳ sợi tơ sao, sẽ không đối thân mình tạo thành thương tổn. Nam Cung Cảnh hỏi, sau đó liền thấy cửu thương không biết từ nơi nào tìm ra một cái vật dễ. Cháy, hướng tới sợi tơ một bên thiêu sẽ, chỉ thấy kia sợi tơ sau một lúc lâu vẫn là màu kim hồng, không có thiếu nửa phần, càng sẽ không hắc tiêu nửa phần. Đụng vào kia sợi tơ, Cư nhiên nhiệt nhiệt, Rồi lại không phỏng tay, Kia độ ấm hẳn là cùng nhân thân thể độ ấm không sai biệt lắm, Ngươi xem, Kiểu thương đem sợi tơ, Thấu trước nam cung cảnh trước mặt, Làm hắn cảm thụ một chút kia độ ấm, Quả nhiên, Nam cung cảnh mới vừa đụng vào, Liền có thể cảm giác ấm áp, Ấm áp chảy vào, Trong tay, Ở như vậy rét lạnh mùa xuân cảm thụ rõ ràng, Quả thực, Nam Cung Cảnh cảm thụ được ấm áp, sau đó ngay sau đó liền ý thức được vấn đề này có bao nhiêu nghiêm trọng. Chẳng lẽ, Hà Nhi thật là bị phạn phương quốc người bắt đi? Cái này khả năng cực đại. Cửu Thương gật gật đầu, liền tính không phải phạn phương quốc, cũng vô cùng có khả năng cùng phạn phương quốc người có quan hệ. Kia đến tột cùng là ai sẽ bắt nàng đi? Bọn họ muốn làm cái gì? Nam Cung Cảnh hỏi. Cửu Thương cũng hỏi chính mình, an hà gây thù chuốt oán cực nhỏ, trừ bỏ vân thành những người đó an hà đã từng tính kế quá, nhưng là đều cơ bản bằng bình thản thủ đoạn giải quyết. hơn nữa bọn họ cũng không buồn sự này, kia trừ bỏ vân thành người, còn ai vào đây đâu? nam cung cảnh trong khoảng thời gian ngắn đầu óc toàn loạn, hoàn toàn không thể tưởng được đến tột cùng là ai, nếu không phải an hà địch nhân, lại là ai? hắn địch nhân sao? kia nếu là hướng về phía hắn tới hẳn là có mặt khác manh mối chính là cái gì đều không có hắn hiện tại thực lo lắng giống cửu thương nói như vậy an hạ là bị kia thần bí phạn phương quốc người mang đi rốt cuộc phạn phương quốc nơi đó hắn cuộc đời này tạm thời không có đặt chân quá càng không biết phạn phương quốc đến tột cùng là như thế nào một cái quốc gia bao nhiêu người đi không có trở về hắn không biết là đã chết vẫn là thích thượng nơi đó nhưng là mặc kệ loại nào với hắn mà nói đều không phải hảo kết. Quả, hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhìn nhìn lại đi. Nếu đối phương không có cho chúng ta mặt khác tin tức, vậy Thuyết Minh, cũng không phải muốn an hà mệnh, chỉ là muốn đem nàng mang đi, đến nỗi vì sao mang đi, còn phải tiếp tục tra. Nam Cung cảnh nhìn cửu thương liếc mắt một cái, nghĩ đến, cũng chỉ có như thế, chỉ là, bắc nguyên quốc như vậy đại. Hắn dù cho nhìn như lợi hại, nhưng là giờ phút này lại cũng là bó tay không biện pháp. Về tới hạo trấn vương phủ, như Nam. Cung cảnh tưởng tượng giống nhau, vẫn là không có thể từ giật phong nơi đó được đến an hạ tin tức. Nam cung cảnh thở dài một hơi, có chút vô thố. Cha, mẫu thân đâu? Đúng lúc này, soái soái từ bên ngoài chạy tiến vào, nhìn toàn bộ đại sảnh ngồi đầy đại nhân, không cấm buồn bực nhìn một vòng. Sau đó mới ngừng ở chính mình phụ thân trên mặt Cha Mẫu thân tân nương từ đâu Xoái xoái đã đợi một ngày nãi nãi nói cha bọn họ trên đường trì hoãn Chính là đợi lâu như vậy Cha đã Trở lại Nhưng mẫu thân lại không thấy bóng dáng Xoái xoái tuy rằng tiểu Nhưng là người trong phủ sắc mặt có biến Xoái xoái vẫn là xem thấy Sau đó trộm sau khi nghe ngóng Liền nghe thấy có người nói Mẫu thân không thấy Mẫu thân có phải hay không không thấy Chị thanh tính trẻ con hỏi Một đôi quả nho đen nhánh mắt to nhìn nam cung cảnh Xem nam cung cảnh mềm lòng thành một bãi thủy Nghĩ đến cái kia còn không có tin tức nữ tử Nam cung cảnh ngược trái một trận đau Đớn Chua sót đối với nhi tử cười cười Nam cung cảnh cũng không biết giờ phút này chính mình Cái dạng này có thể hay không dọa đến nhi tử Nhưng là hắn cảm thấy Nếu an hà không thấy cũng giấu không được Cũng không cần thiết lại đi gạt nhi tử Sờ sờ nhi tử nhu thuận đầu tóc Nam Cung Cảnh nói ngươi mẫu thân là không thấy Không đợi xoái xoái kinh ngạc hoặc là thương tâm Nam Cung Cảnh còn nói thêm Bất quá cha sẽ đem ngươi mẫu thân tìm trở về Có lẽ là ngươi mẫu thân Ham chơi Cùng cha chơi nổi lên chơi trốn tìm đâu Xoái xoái đại đại đôi mắt nhìn Nam Cung Cảnh Trong mắt trừ bỏ kinh ngạc đó là có hơi nước bay lên Xoái xoái tuy rằng rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng là có thể làm cha như vậy nói, khẳng định sự tình thực nghiêm trọng. Xoái xoái cảm thấy chính mình đã trưởng thành, cho nên tuyệt đối không thể làm đại nhân còn lo lắng hắn. Ngược lại là một bộ hiểu chuyện bộ dáng nhìn nhà mình lão cha, sau đó nhảy lên cha đùi, vô vô lão. Cha bả vai, cổ vũ, cha, ngươi yên tâm, xoái xoái sẽ không khóc. Ngươi chạy nhanh đem mẫu thân tìm trở về là được. Nghĩ nghĩ, xoái xoái cảm thấy còn chưa nói đủ, Lại nói, cha cũng không thể quá mức thương tâm, Trước chạy nhanh tìm được mẫu thân chính là, Qua năm, xoái xoái đã tuổi mụ vì 5 tuổi, Thật tuổi cũng 4 tuổi nhiều, Là nên hiểu chuyện, Cho nên xoái xoái cảm thấy cần thiết nam tử hán lên, Thực mau, xoái xoái liền có thể biến thành đại nhân. Xoái xoái hiểu chuyện, Làm nam cung cảnh thực ấm áp, Cũng rất đau lòng, xoái xoái như thế ngoan ngoãn, cũng không biết là tốt là xấu, hắn nên bừa bãi tuổi tác, thật sự không cần sống giống đại nhân giống nhau. Nam Cung Cảnh cảm thấy, xoái xoái đã không phải hai mươi mấy năm trước hắn, không nên chịu kia phi người thương tổn. Hảo, cha biết như thế nào làm, xoái xoái cũng không cần quá lo lắng, cha thực mau liền đem ngươi mẫu thân tìm trở về. Nam Cung Cảnh ôm ôm nhi tử, cười nói, xoái xoái gật gật. Đầu... Thoạt nhìn tựa như cái tiểu đại nhân giống nhau hiểu chuyện. ân, xoái xoái hiểu được. hào, ngươi đi trước chơi đi, cha cùng thúc thúc còn có chuyện muốn thương lượng. hào, xoái xoái không dám nhiều quấy giày, chỉ có thể đi trước lui ra. Người trong nhà hai mặt nhìn nhau, nhằm vào an hà rời đi sự tình triển khai một loạt điều tra. Như vậy một quá, liền qua 10 ngày, rốt cuộc tìm ra chút manh mối. Nói có người ở đông thần quốc biên giới không xa một cái trấn nhỏ đã. Từng phát hiện có dị quốc nhân sĩ trang phục, bọn họ nhân số không phải rất nhiều, mười mấy, rất là bí ẩn. Còn có một nữ tử, che mặt xa, nhìn như tôn quý, lại giống như bị người bắt cóc. Chỉ là bọn hắn bất quá lưu lại nửa canh giờ liền đi rồi, cho nên cũng không kịp điều tra. Điểm này tin tức, cũng thực mau làm nhân chứng thật. Những người đó trang phục đều không phải là bắc nguyên quốc bản thổ trang phục, cũng không phải bốn phía phiên quốc trang phục. Đầu mâu, lập tức chỉ hướng về phía phạn phương quốc, làm Nam Cung cảnh càng thêm xác định là phạn phương quốc người làm. Theo sau, lại tìm đã từng kiến thức quá phạn phương quốc phục sức lão nhân, lại đối lập những cái đó gặp qua dị quốc nhân sĩ trang phục mà hòa xuống dưới người đối chiếu, phát hiện vô dị. Nam cung cảnh liền càng thêm đích xác định là phạn phương quốc người, hơn nữa bọn họ đi hướng phương hướng, đó là phạn phương quốc phương hướng, nói như vậy, cái kia duy nhất nữ tử, rất có thể, chính là An Hạ, mặc kệ phạn phương quốc muốn làm cái gì, ta đều cần thiết đi đem An Hạ tìm trở về. Nam cung cảnh đôi mắt nhiễm huyết, lạnh lùng nói, nghĩ đến cái kia nữ tử giờ phút này chính khả năng gặp cái gì thương tổn. Nam cung cảnh một lòng đều nhắc tới cổ họ Chính là Phạn Phương quốc như thế xa xôi Chúng ta muốn như thế nào đi đâu Hạo Trấn Vương ra hỏi lại Bọn họ liền này đó muốn làm cái gì cũng không biết Lại như thế nào đi cứu người đâu Phụ Vương, ngươi Yên tâm, nếu nhiều như vậy thiên Hà Nhi đều không có việc gì Liền thuyết minh, bọn họ cũng không phải muốn lấy nàng tánh mạng Đến nỗi Phạn Phương quốc muốn làm cái gì cũng chỉ có đem người tìm được mới biết được. Lần này Phạn Phương Quốc, Nam Cung Cảnh biết chính mình cần thiết đi một chuyến, nơi đó có hắn sợ ái sợ lo lắng người, cho dù đường xa xa xôi, tiến đến có rất nhiều gian nan hiểm trở, hắn đều phải đi tìm tòi đến tột cùng. Cũng thế, Hạo Trấn Vương ra biết nhi, tử tâm ý đã quyết, hắn tưởng, nếu là bị người mang đi người là hắn âu yếm thế tử, cho dù là đánh bạc tánh mạng, hắn tưởng, Chính hắn cũng không tiếc, kia vì phụ cho ngươi chuẩn bị một vài, phạn phương quốc một đường giống như luyện ngục hiểm cảnh, tuy rằng ta không có đi qua, nhưng là ngươi vẫn là phải cẩn thận, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt 180 tử sĩ, hộ tống ngươi đi phạn phương quốc. Nói, hạo chấn vương ra lại dừng một chút, này đi phạn phương quốc cũng không biết ngươi, ta hay không còn có duyên phận tiếp tục đương phụ tử, vì các ngươi ngàn ra huyết mạch. Xoái xoái liền tạm thời lưu tại Bắc Nguyên Chỉ hy vọng ngươi có thể bình an trở về Nhìn đã một năm không bằng một năm phụ thân Tuy rằng không phải thân sinh Chính là Nam Cung Cảnh lại tôn kính hắn Kính yêu hắn So thân sinh phụ thân còn muốn tới thân thiết Nghĩ đến chính mình sẽ rời đi cái này ra Hơn nữa khả năng cả đời liền táng thân ở kia đi hướng phạn phương quốc trên đường Nam Cung Cảnh trong lòng cũng nhiều ti bi thương Có lẽ là kiếp này cuối cùng gặp nhau. Kia, Soái Soái liền giao cho phụ vương cùng Mẫu phi hảo sinh chăm sóc. Ân, ta đã biết. Soái Soái đến bây giờ còn không có đại danh, vốn gì nghĩ cùng Hà Nhi thương lượng lại lấy, nhưng là hiện giờ sợ là trước lấy hảo, liền kêu Nam cung Tấn, Tấn, mỹ thạch thứ ngọc, không cần Soái Soái giống ngọc như vậy, làm cục đá lại cũng có thể ngoan cường sinh hoạt. Nghĩ nghĩ, Nam cung cảnh biết Có lẽ có một ngày An Hà còn có thể trở lại cái này địa phương, mà hắn khả năng tán thân đường xá chung, lại nói, nếu là Nhi tử không cẩn thận mất tánh mạng, Hà Nhi đến lúc đó nếu là có thể trở về, nàng không thích tên này, có thể lại sửa, chỉ là xoái xoái, cả đời liền họ Nam Cung. Có lẽ, đây là hắn cuối cùng có thể bao đáp cha mẹ mấy năm nay ân tình địa phương.